Trường 223, phiên ngoại 26, bởi vì thành thân, vệ huyên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hắn là bồi phu nhân hồi môn lúc sau ngày hôm sau trở về quốc tử giám. Vừa đến quốc tử giám minh diện chính là chúc mừng, động phòng hoa chúc, nhân sinh một mừng giữa sự, thoáng ưng phó quá cùng trường, vệ huyên quay đầu lại xem đường hoài cần ở một bên như suy tư gì. Hắn đi qua đi, hỏi, suy nghĩ cái gì, nhìn bên này cũng không phải chỗ nói chuyện đường hoài cần nghiêng nghiêng đầu ý bảo vệ huyên dịch vài bước vệ huyên cảm giác phiền toái lại nghĩ đến hắn có lẽ là tưởng tâm sự cảm tình vấn đề nói đại khái cùng muội muội tương quan mới theo sau quả nhiên đường hoài cần việc hôn nhân so với vệ ngạn vệ huyên muốn khó làm đến nhiều phụ thân hắn đường khiêm ở gần nhất một năm đã thăng lên thị lang cùng thôi thủ trí cùng cấp nhưng đặt ở vệ thành trước mặt vẫn là không đủ xem. Đường chiều tam phẩm cùng nhất phẩm chi gian cách lạch trời. Cái mộ cô nương xuất từ nhất phẩm quan to trong phủ chính là sẽ làm nam từ lo lắng hãi hùng lo được lo mất. Sớm nói qua, đầu năm nay là mai đệ nhất xem môn đệ. Xem tổ phụ bao gồm phụ thân chức quan, cá nhân điều kiện cũng quan trọng. Nhưng muốn xếp hạng này đó lúc sau, đường hoài cần không cảm thấy chính mình kém. Nhưng nghĩ đến vệ ra hai vị ca ca tình huống. Hắn lại cảm thấy tự thân điều kiện giống như cũng không thể xưng là phá lệ xuất chúng. Hắn tuy là trong phù đích trường tử, rốt cuộc là tam phẩm nhà, phụ thân quan giai so vệ đại nhân muốn thấp không ít. Này liền ý nghĩa đường ra không thể tùy tiện đi cầu hôn. Tại đây sự kiện thượng bọn họ yêu cầu phá lệ tiểu tâm cùng với cẩn thận. Nếu không chẳng sợ hôn sự nói thành, cũng khó coi, khả năng người khác sẽ chỉ trích hắn leo lên quyền quý. Đường hoài cần không ngại bị nói hai câu. Hắn chính là không hy vọng bởi vì bản thân cả nhà đều gặp chỉ điểm. Đài, Đến lúc đó liên lụy phụ bản thân bản danh dự, còn khả năng làm người chê cười tuyết khê. Đúng là thân phận thượng xấu hổ khiến người làm cái gì đều bó tay bó chân. Hắn còn không thể chuyên tâm đi liệu lý này đó. Cần phải đem chủ yếu tinh lực đặt ở năm sau thi hương. Khoa cử không dung có thất, đường hoài cần hơi chút thổ lộ một hai câu. Vệ huyên liền minh bạch hắn ý thứ, người phải biết. Trên đời không có gì là thập toàn thập mỹ, phiền toái tổng hội có, còn có một chút, muốn cưới đến hợp tâm ý phu nhân vốn chính là kiện yêu cầu hao tổn tâm huyết sự tình. Không khổ quá, nào có sau lại ngọt, đường hoài cần gật đầu, ta đương nhiên minh bạch, chẳng qua, chẳng qua cái gì, không cần ta nhiều lời vệ nhị ca ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Chúng ta sợ nhất không phải bãi trước mặt điều kiện quá hà khắc là không biết phải làm đến tình trạng gì mới có thể đổi lấy tâm nguyện được đền bù. Càng sợ làm cái gì đều không có dùng. Nghe mẹ ta nói, hoàng hậu nương nương có ý tứ làm tuyết khê muội muội làm thất hoàng tử phi. Này không phải nhiều năm trước trò cười. Muội muội so thất hoàng tử lớn tuổi ba tuổi, nơi nào thích xứng, không ngừng trong cung, trong kinh cố ý kết cửa này thân cũng quá nhiều. Thân vương phủ quận vương phủ đại học sĩ phủ đều có. Một nhà con nữ bách gia cầu. Đây là đương nhiên, như thế nào này liền làm ngươi đánh lên lui trống lớn. Vậy ngươi đảo thật không xứng khi ta muội phu, nhân lúc còn sớm đánh đổ lẫn nhau không chậm trễ khá tốt. Đường Hoài cẩn lắc đầu, cũng không phải có chuyện như vậy, rất nhiều người thượng vội vàng cầu là làm hắn có chút sốt ruột. Vệ đại nhân cùng với phu nhân không rõ thái độ cũng làm hắn trong lòng không yên ổn. Này đó đều có thể khắc phục, hắn nghĩ lại làm tuyết khê muội muội chờ một chút, chờ sang năm kết cục Năm sau kim bảng đề danh, đến lúc đó đường đường chính chính tới cửa đi cầu hôn. Nhưng hắn cùng tuyết khê cùng năm, làm cô nương ra cự tuyệt mặt khác mọi người chờ hắn đến 18. Đây là cái hơi quá mức sự tình. Lại có chính là đường hoài cần nằm mơ đều tưởng khảo đến hảo. Tốt nhất có thể lấy tam đỉnh giáp, nhưng thật tới rồi trường thi thượng không xác định quá nhiều, cũng sợ kết quả bất tận như người ý. Sẽ tưởng nhiều như vậy cũng là người tuổi trẻ. Muốn hắn cùng trải qua sóng to gió lớn giống nhau thành thục ổn trọng quá làm khó người khác. Hắn trong lòng trang cá nhân, thương tiếc nàng, tình cảm chân thành nàng, khó tránh khỏi quá mức cẩn thận. Mặc dù mỗi người đều khen ngợi hắn, cảm thấy hắn chưa cho phụ thân mất mặt, ngày sau có thể có tạo hóa. Đường hoài cần chính mình vẫn là không đủ tự tin. Hắn tâm thái thượng kỳ thật có điểm giống năm đó vệ thành. Cảm thấy hiểu lực sử không ra, tổng cho rằng chính mình không có làm hảo. Hắn làm nam tử, kỳ thật không muốn đem này một mặt hiền lộ cho người ta xem. Tổng hy vọng tuyết khê nhìn đến chính là hắn quả nghị thiên cường. Nhưng lão mẹn cũng thực sự khó chịu, đường hoài cần cùng vệ huyên quan hệ Hảo. Do dự luôn mãi, nói cho hắn nói, trước mấy tháng, cũng chính là ăn tết ở nhà những cái đó thiên ta cùng mẫu thân nói qua. Là nghĩ đem ta ý tứ rõ ràng nói cho mẫu thân. Hảo kêu nàng trong lòng hiểu rõ. Không cần hạt sốt ruột loạn điểm uyên ương phổ. Ta nói cho mẫu thân nói tâm diệt tuyết khê. Mẫu thân nói nàng sớm liền nhìn ra tới. Nàng cũng cảm thấy tuyết khê hảo. Từ đầu đến chân đều hảo. Chỉ sợ ta một đầu nhiệt. Đặc biệt mấy năm nay. Ta có thể thấy nàng số lần không nhiều lắm. Một chỗ cơ hồ không có. Trong lòng có chuyện không trường hợp nói. Ta nghĩ từ trước tuyết khê muội muội nàng tổng ái tìm ta có phải hay không thuần túy liền đem ta đương cái thứ ba ca ca. Người trưởng thành giảng lễ tự nhiên cũng liền xa cách vệ huyên nghe minh bạch làm nửa ngày chính là nhà mình muội tử đem người làm ngốc phía trước những cái đó năm nàng nhưng nhớ thương đường hoài cần gặp mặt kêu đến cũng ngọt thường đem tiểu đường ca ca quải bên miệng sau lại tới rồi có thể lý giải nam nữ chi biệt tuổi tác nữ hài tử ra liền rụt rè lên nàng cách này biểu hiện khiến cho đường hoài cần cảm thấy có phải hay không tiểu cô nương lớn lên không thích hắn Vệ huyên vỗ vỗ đường hoài cần bả vai. Người không chính miệng hỏi một câu nàng. Đường hoài cần cười khổ. Một năm 360 thiên ít nhất 300 thiên đều ở quốc tử giám. Nhàn rỗi quá ít. Nhàn rỗi cũng thường xuyên không có lý do gì tới cửa bái phòng. Thật vất vả đi vệ phủ hoặc là ở mặt khác trường hợp thấy người. Nàng đều không phải độc thân một cái. Trực tiếp đem người gọi vào một bên. Kia gọi người khác thấy thế nào nàng. Đi theo không phải đến có nhàn ngôn toái ngữ truyền ra tới. Đường hoài cần là trân trọng quá mức. Sợ khinh bạc chậm trễ. Mới đem chính mình làm đến như vậy dối rắm Vệ huyên nghĩ nghĩ. Nói. Ta hiện tại không phải tuyết khê nhị ca. Ta là ngươi cùng trường bản thân. Chạm bằng hữu lập trường ta khuyên khuyên ngươi. Trong lòng tưởng cái gì ngươi nói cho nàng. Có tính toán gì không nói cho nàng nghe. Hai người đều không nói là hiểu lầm chi thủy. Còn có. Nếu là trong nhà trưởng bối hỗ trợ lo liệu hôn sự, đó là muốn hợp lễ nghĩa, cấp đủ tôn trọng, ngươi là bản thân trong lòng có người, tưởng cùng nàng hảo, ngươi muốn cùng nàng nói cảm tình cũng đừng như vậy lý trí. Ngươi chỉ cần nghĩ đến quá nhiều liền sẽ khắc chế, làm khởi sự tới sợ đầu sợ đuôi, phàm là hiển lộ ra như vậy thư thái, cô nương ra liền nhìn không ra ngươi đối nàng yêu thích. Thật giống như ngươi hoài nghi bản thân là một đầu nhiệt. Ngươi liền biết nàng không có cùng loại nghi hoặc có lẽ chính là muốn nhìn ngươi thái độ mới cố ý vắng vẻ ngươi. Ngươi này biểu hiện chẳng phải là ở huyền nhai bên cạnh nóng lòng muốn thử. Đường hoài cần cũng không phải kẻ ngu dốt, chính là không có gì cảm tình kinh nghiệm cộng thêm trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, hắn nhìn không ra, kêu vệ huyên như vậy vừa nói. Dường như cảnh tình, hắn hồi tưởng một chút đằng trước mấy năm nay. Thầm nghĩ nên không phải làm vệ nhị ca nói chúng rồi. Tuyết khê nàng thật là thử bản thân tới. Kia chính mình như vậy biểu hiện có phải hay không kêu nàng thất vọng rồi. Nghĩ đến đây đường hoài cần ngồi lập cũng khó an. hận không thể lập tức đi cùng nàng thấy thượng một mặt. Cố tình quốc tử dám không phóng. Ra không được, hắn thật sự là ảo não. Cũng oán chính mình không đủ quả quyết. Kỳ thật đều không phải kéo không dưới thể diện. Vẫn luôn do do dự dự cũng là sợ nghe được không muốn nghe. Kéo dài tới hôm nay, hắn tính suy nghĩ cẩn thận, có một số việc rũi đầu một đao xúc đầu cũng là một đao. Tránh không khỏi đi, sớm hay muộn muốn đối mặt, liền ở vệ huyên thành thân một tháng lúc sau. Tháng tư, nương vệ ra huynh đệ sinh nhật, đường hoài cần thấy thượng hắn âu yếm cô nương. Hắn lấy cớ thỉnh trương ma ma đi sau bếp lấy nước trà điểm tâm đem người chi khai trong chốc lát. Nói, có chút lời nói ta đặt ở trong lòng thật lâu, luôn muốn nói. Mỗi lần đến bên miệng lại nuốt xuống đi, hôm nay lại đây phía trước ta nói cho chính mình nhất định phải rõ ràng nói ra. Đến làm ngươi biết, thành ta an tâm, không thành cũng có thể hết hy vọng, thỉnh ngươi nghe một chút ta tâm ý. Phúc nữ dự cảm đến hắn muốn nói gì, trong lòng có chút khẩn trương, vẫn là ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Như thế nào đột nhiên như vậy nghiêm túc? Đường hoài cần lại không đi theo cười, hắn rất nghiêm túc, nói một đoạn mưu trí lịch trình. Tổng kết xuống dưới chính là khi còn nhỏ không hiểu, khi đó thật là đương bạn chơi cùng, lớn lên một ít lúc sau trong lòng mông lung có điểm ý tưởng. Nhưng hắn không tự giác, cũng không có lập tức ý thức được, chân chính nháo minh bạch tâm ý là tiến quốc thử giám về sau. Không riêng thất thần thời điểm sẽ tưởng, bàn đêm cũng mơ thấy quá, nghe cùng trường liêu này đó thời điểm hắn toàn trúng thầu. Lúc này mới xác định bản thân ý tưởng, liền ở hắn xác định lúc sau. Chưa kịp làm cái gì làm cái gì. Phúc nữ liền thay đổi. Ta cảm thấy ngươi có phải hay không cũng nháo minh bạch bản thân tâm ý. Ý thức được muốn cùng khi còn bé bạn chơi cùng bảo trì khoảng cách. Tránh cho đưa tới hiểu lầm. Nghĩ tới tôn trọng người ý tứ. Không cần làm không biết xấu hổ sự. Chính là thật sự muốn dứt bỏ quá khó. Cũng có mấy lần tưởng bất cứ giá nào hỏi cái minh bạch. Đều phải nói ra lại lâm trận lùi bước cũng có. So với ca ca ngươi nhóm ta rất thất bại. Mặc dù như vậy, vẫn là tưởng cầu ngươi lọt mắt xanh Kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử liền đứng ở trước mặt nói loại này lời nói Chẳng sợ vốn dĩ không thích cũng khiêng không được Đừng nói nàng thích cực kỳ Ta thật là ngốc, xem nàng dơ tay đỡ chán Đường hoài cần tâm căng thẳng Hỏi làm sao vậy, phúc nữ hai mắt sương mù minh mông Nghe các nàng nói, nam nữ muốn ở bên nhau Dù sao cũng phải nhà trai tới cầu Hắn tới cầu còn không thể trực tiếp đồng ý Đến làm khó dễ làm khó dễ. Phí thật lớn sức lực cưới đến mới có thể quý trọng. Hảo cô nương không đến tùy tùy tiện tiện liền gà cho. Nghĩ vậy mấy năm thấy một mặt khó. Gặp mặt còn tổng không thể hào hảo nói chuyện. Nàng thường xuyên tưởng hướng đường hoài cần trước mặt rửa. Lại không dám. Liền rất tiểu tâm lấy dư quang nhìn. Phúc nữ vẫn luôn có ở chú ý đường hoài cần sự. Cũng lén hỏi qua nhị ca. Chỉ là người khác không biết bãi. Hai người một cái rụt rè. Một cái băn khoăn rất nhiều không dám thản ngôn, đều cất dấu lời nói có thể không sinh hiểu lầm sao. Phúc nữ là thật ủy khuất, ta trước kia tuy rằng cùng trương ma ma học quy củ. Rất nhiều đạo lý ta không hiểu, sau lại cùng nương đi ra ngoài thấy mặt khác những cái đó quý nữ. Người khác đều thực quyền truyền rụt rè, phàm là nếu ai đem tình tình ái ái quải bên miệng là muốn bị người phê bình. Sẽ nói cô nương ra không biết xấu hổ không biết xấu hổ. Ta không nghĩ nhậm người khác nói ta cha mẹ là nông thôn đến không biết thể thống sinh cái nữ nhi cũng giáo không tốt. Cho nên mới tưởng nhịn một chút sao? Ta nghĩ tiểu đường ca ca định là vừa ý ta, đều cho ta hòa quá nguyên ương. Hỏa quá thật nhiều chỉ, ta chỉ cần nhịn một chút, chờ thêm 2 năm gả chồng, ta muốn nói cái gì đều hảo, tưởng như thế nào cùng ngươi thân cận đều được, người khác tổng sẽ không nói cái gì nữa. Ta chờ a chờ liền không chờ tới. Xem nàng như vậy đường hoài cần chân tay luống cuống, không biết đường như thế nào an ủi, cũng chỉ có thể nhận sai, là ta chỉ đổn, ta bổn ta không tốt, ngươi đừng khóc, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, ngươi đừng khóc, cái này lời nói là an ủi người khi nhất nhất không thể nói. Ngươi nói nàng bảo đảm nhịn không được, quả nhiên, phúc nữ ngay tại chỗ lau nước mắt tới, nghĩ đến hắn hiểu lầm nhiều như vậy, liền thương tâm vô cùng, muốn nói lên, nàng khi còn nhỏ liền rất ái khóc. Ít nhất so hai cái ca ca thêm lên khóc đều nhiều Nhưng đó là khi còn nhỏ Sau lại lớn lên một chút người liền cùng ngọt táo như giống nhau Cười rộ lên giống như ăn mật Lần trước khóc đến thảm như vậy đều là thật nhiều thật nhiều thật nhiều năm trước Xem nàng như vậy Đường hoài cần sợ hãi Lại sở trường khăn tưởng cho nàng lau lau Còn tưởng đem người ôm lại đây hống hống Cũng chưa tới kịp Trương ma ma lại đây Hôm nay đường hoài cần là làm vệ ngạn đuổi ra môn đi Phúc Nữu xem nàng đại ca kéo người đi ra ngoài, đình khóc hồng con thỏ mắt còn muốn đi cứu, khiến cho đại tàu nhị tàu bất động thanh sắc ngăn lại. Phương Dư cùng thôi lệnh nghi một tả một hữu che chở. Một cái sở trường khăn thế nàng lo mặt, một cái đoan trẻ cho nàng nhuận hầu. Hắn chiêu tiểu muội khóc thành như vậy, bị đánh một trận cũng không quá đáng, cũng không thể mềm lòng. Chúng ta vệ gia lòng bàn tay bảo có thể cho hắn tùy tiện khi dễ. Từ đại ca ngươi đi thôi. Hắn luôn là biết đúng mực, thật muốn động thủ cũng sẽ không đánh hỏng rồi gương mặt kia. Rốt cuộc là thế gian ít có mỹ nam tử, thật đánh hỏng rồi rất đáng tiếc, đều không cần khương mật này đương nương ra mặt. Hai cái tàu tử liền đem phúc nữ bãi bình, đến nỗi nói một khác đầu, vệ ngạn nhưng thật ra không cùng đường hoài cần động thủ. Hắn nói cái gì tới, đừng ỉ vào chính mình lớn lên hảo, tích ngươi người nhiều, liền tới trà đạp ta muội. Hắn làm đường hoài cần về sau cũng không có việc gì đều đừng tới. Vệ ra nữ nhi không lo gà. Tùy tiện phóng câu nói đi ra ngoài đuổi minh tới cầu hôn có thể đem ngạch cửa đạp vỡ. Từ bên trong còn nhặt không ra cái tốt. Như thế nào liền thế nào cũng phải gả đường ra đi. Đường hoài cần khó được như vậy ăn nói khép nếp. Hắn là cái gì thể diện cũng không rảnh lo. Không được nhận sai. Vệ ngạn cũng tò mò. Liền hỏi hắn rốt cuộc sao hồi sự nói gì đó đem phúc nữ chọc khóc là khó có thể mở miệng đường hoài cần vẫn là nói ra tới chính là cùng tuyết khê muội muội nói vài câu trong lòng lời nói người nói nói cái gì chính là nói tâm duyệt với nàng tưởng cầu cái hồi đáp hảo kêu ta có thể an tâm đọc sách chuẩn bị năm sau kết cục dự thi vệ ngạn ý tứ là thổ lộ lúc sau hắn muội khóc thành ngốc từ nói là cảm động cũng không giống a người đi đi đi về trước Trở về hảo sinh đọc sách gần nhất đừng tới. Kia đại ca ngươi thay ta an ủi một chút tuyết phê. Là ta không tốt, kêu nàng đừng khóc, ta trước khi làm được không đối ta sẽ sửa. Còn có chỗ nào nàng không thích đều cùng ta nói. Ta nhất định nghe, ta đều nhớ kỹ. Đó là ta muội ta biết an bài. Ngươi chạy nhanh đi, ngươi phiền đã chết, đường hoài cần lại quay đầu lại nhìn thoáng qua mới đi. Trở về trên đường đã lo lắng nàng khóc không ngừng, lại nhịn không được có chút ngon ngọt. Đường hoài cần ngồi ở trong xe ngựa đầu còn dơ tay cho chính mình một cái tát. Thật bồn. Miên man suy nghĩ lâu như vậy. Đem hư toàn nghĩ tới. Như thế nào liền không suy xét đến nữ nhi ra rụt rè thẹn thùng. Nghĩ đến tuyết khê nàng chờ chính mình có điều động tác. Nhất đẳng nhị đẳng không có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng trong lòng nên nhiều khó chịu. Như vậy nghĩ đường hoài cần lại nhiều đánh chính mình một chút. Hắn tiểu tâm không hạ nặng tay. Nghĩ gương mặt này còn hữu dụng, ai kêu thuyết khê muội muội nàng thích đâu. chương 224, phiên ngoại 27, trước sau cá biệt canh giờ, đường hoài cần liền trở về phủ, người mới vừa trở về, liền lọt vào để ra nghi vấn. Đường phu nhân hỏi hắn không phải thượng vệ ra đi, thường lui tới qua đi ít nhất cũng là gần nửa ngày. Như thế nào hôm nay cái như vậy sớm, đường hoài cần còn ngượng ngùng nói, hắn nương lại hỏi. Vậy ngươi thấy vệ gia tiểu thư không có, nhưng cùng người ta nói thượng lời nói, nàng thấy ngươi cao hứng không, vấn đề có điểm quá mức sắc bén, đường hoài cần một phương diện cảm thấy đây là mẹ hắn. Có chút tình huống nên làm nương biết, tiên lại cân nhắc không hảo nên như thế nào giảng trần trờ chi gian, khiến cho hắn nương hiểu lầm, đường phu nhân bình lui tả hiểu, lại xử bên người nha hoàn ở bên ngoài thủ, lúc này mới lâm ngồi xuống, thấp giọng nói, nương nói qua. Nhà chúng ta không phải thế nào cũng phải cùng vệ gia kết thân. Ta nhi tử như vậy bộ dáng Cái gì phu nhân cưới không? Ngược lại vệ tiểu thư thân phận có chút quá cao. Nàng có phụ huynh chống lưng. Cho ai cưới về nhà đều thích đáng tổ tông cung phụng. Thành chuyện tốt nam nhân ra chỉ sợ muốn chịu ủy khuất. Nếu lại y ta, ta cảm thấy thông ra kia đầu quan gia tốt nhất cùng cha ngươi tương đương. Như vậy chúng ta mới có thể ngẩn được đầu. Là người nói thích vệ gia tiểu thư. Ngươi thích, nương cũng không nói cái gì, chỉ là một cây làm chẳng nên non, muốn kết hai họ chi hảo tổng muốn hai bên đều nguyện ý. Ngươi hôm nay liền cùng nương giao cái đế, ngươi hỏi không hỏi qua, vệ tiểu thư nàng chịu cùng ngươi không, ngươi có kia ý thứ sao, nương. nhi tử ngươi nghe ta nói, ta biết nam nhi ra vãn điểm nghị thân không có gì. Thật muốn chờ cũng chờ nổi, nhưng kia đầu không cái xác thức cách nói khiến cho ngươi kéo chờ cũng không phải chuyện này nhi Loại sự tình này nói rõ hảo chút, ta chỉ sợ làm đến chướng khí mù mịt quay đầu lại còn sẽ liên lụy cha ngươi cùng vệ đại nhân chi gian giao tình. Nương nói như vậy không phải đối vệ tiểu thư có ý kiến gì. Chính là muốn cho ngươi đi theo nàng nói rõ ràng, hai người quan hệ hiểu rõ nương cùng người thấy thượng mới hảo đắn đo thái độ. Bằng không ta này đầu xấu hổ, ngươi nói ta nếu là cùng vệ phu nhân gặp gỡ, nhân ra hỏi đến ngươi trung thân đại sự, hỏi ta như thế nào suy xét. Ta nên sao nói, vệ tuyết khê cùng đường hoài cần hai cái đều là hương bánh trái. Hai người bọn họ phàm là nói có kia ý thứ, tới nói việc hôn nhân đều không phải ít, đặc biệt hai người tuổi không sai biệt lắm. Đường phu nhân liền muốn biết vệ ra là như thế nào cái ý tứ Nếu là vệ tiểu thư cũng nhìn chúng nàng nhi hai phủ trực tiếp chuẩn bị làm mai sự, kia mặt khác ra lại đây nói liền có thể lời nói dịu dàng xin miễn. Không làm suy xét, muốn vệ ra không kia ý thứ. Đường phu nhân phải ở mặt khác những cái đó quý nữ bên trong cấp như tử xem cái tốt. Nàng liền sợ đường hoài cần như vậy kéo, cùng vệ ra không thành, lại đem mặt khác phóng rớt, nói đến này phân thưởng, đường hoài cần định đến biểu cái thái. Hắn liền đối đương nương nói, chỉ nghĩ cưới kia một người, bên không làm suy xét, đường phu nhân thật muốn cấp chết, người nhưng thật ra nói cho ta vệ tiểu thư nàng nghĩ như thế nào. Nàng nên là nguyện ý, khẳng định sao. Nương đừng hạt trộn lẫn chính là, ta năm sau kết cục dự thi, đại kim bảng đề danh liền tới cửa đi cầu vệ đại nhân đem nữ nhi hứa ta. Có được hay không hai năm trong vòng luôn là sẽ biết. Ngài chờ một chút, đường phu nhân lúc này mới kiên định một ít, hai năm nàng chờ nổi, đến lúc đó nhi từ mới 18, muốn cùng vệ ra nói không thành, lại thương xem đều tới kịp. Đường ra ngừng nghỉ, vệ ra còn náo nhiệt, hai cái làm tẩu tử hống quá về sau. Khương mật đem nữ như tìm tới trước mặt, cũng tưởng triển khai muốn cùng nàng lao lao, so với đường phu nhân hảo ngôn khuyên nhủ cách làm, khương mật trực tiếp nhiều, mắt vừa nhắc khiến cho nàng nói, vừa rồi khóc đến thương tâm, dừng lại mới cảm giác mất mặt, phúc nữ còn tưởng giả ngu, liền nghe nàng nương nói, người không nói ta đã có thể nói, muốn ta nói đường hoài cẩn thật không phải cái đồ vật, tới làm khách còn khi dễ nhà khác kiểu nữ, liền này vẫn là đọc sách thánh hiền. Hắn thư đều đọc đến trong bụng chó, hắn chính là ỉ vào ngươi thích hắn mới như vậy đối với ngươi. Bằng hôm nay này vừa ra việc hôn nhân này ta không đáp ứng. Nương đuổi minh liền đi ra ngoài đi lại đi lại, ta nhiều nhìn xem, tổng có thể cho ngươi chọn lựa cái tốt, khương mật mắt đều không nháy mắt chính là một đại đoạn. Nói như vậy xuống dưới nhưng đem phúc nữ lo lắng, mẹ con hai cái vốn không phải dựa gần ngồi. Phúc nữ dưới tình thế cấp bách dịch bên người nàng tới ôm cánh tay một trận lay động. Nương, nương nói cái gì đâu. Hắn không khi dễ ta. Khương mật vẻ mặt không tin. Hắn muốn không khi dễ ngươi. Người khóc cái cái gì. Nói không nên lời đi. Ta đây liền thông chi đến người gác cổng. Về sau hắn tới trực tiếp đuổi đi. Đừng nghĩ lại tiến nhà ta môn. Phúc nữ một cái sốt ruột. Cũng không rảnh lo e lệ. Liền đem cái gì đều nói. Nói nàng thật không bị khi dễ là cao hứng tới, phía trước còn tưởng rằng Đường Hoài cần lấy nàng đương muội muội. Không có vĩnh kết đồng tâm ý tứ, hôm nay mới biết được hai người cho nhau hiểu lầm đối phương. Lẫn nhau chi gian là có tình ý, đổi cá nhân tới nhất định nghe được ra. Khương Mật là bỡn cợt, cố ý kích nàng tới, bình thường tới nói phúc nhiễu cũng nên nghe được ra tới. Nàng chính là sự tình quan bản thân, trong lòng sốt ruột, vội vàng nói xong, chợt nghe xì một tiếng. Mới phát tường đương nương cười khai, phúc nữ mặt một chút bạo hồng, nương khứu ta. Không khứu ngươi có thể nghe được lời nói thật, nói như vậy đừng hoài cẩn hắn cuối cùng cùng ngươi tố minh tâm ý. Ngươi như thế nào ứng, ta mũi toan, không nhịn xuống liền khóc, chưa kịp, khương mật đem người kéo vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Hảo hảo, hắn hôm nay không được đến lời chắc chắn lúc sau tổng còn sẽ lại đến. Phúc nữ chôn mặt muộn thanh nói. Ta hôm nay như vậy mất mặt, đều ngượng ngùng thấy hắn, không thấy cũng thành, đến làm hắn sốt ruột một chút, phải biết rằng nhà chúng ta nữ nhi cũng không phải là hảo cầu. Cho hắn ăn chút đau khổ tới tay sau mới biết được quý trọng. Mặt sau một tuần đường hoài cẩn lại tới, lại kêu vệ ngạn ngăn lại, không gặp người, lúc sau hắn còn đã tới một hồi, chưa thấy người trong lòng, liền đụng phải vệ thành. Vệ thành làm hắn tiến đại môn tới, dọc theo khoanh tay hành lang đi rồi vài bước, Nói nói chuyện, làm vệ thuyết khê phụ thân. Hắn cùng đường hoài cần nói chuyện rất nhiều. Được đến cách nói cơ bản vẫn là vừa lòng. Trong lòng vừa lòng, vệ thành liền nói cho đường hoài cần gần nhất một năm vẫn là nhiều đem tâm tư phóng học vấn thược. Kết cục khoa cử lấy cái hảo thành tích, Không bắt buộc tam đình giáp nhưng ít ra đến là nhị bảng xuất thân. Nếu là tam bảng tiến sĩ cũng đừng tới cầu hôn. Đường cha xuất sắc nữa cũng không phải tiền vốn. Vệ ra sẽ không đem nữ nhi hứa cấp cái không năng lực. Đường hoài cần nghe lời này sừng sốt, rồi sau đó vui mừng quá đỗi Ngài đồng ý đem tuyết khê hứa cho ta. Ta không đồng ý cái gì, chỉ là nói cho ngươi đi trước lấy cái nhị bảng xuất thân lại cùng ta nói. Hoài cần ngươi cũng đừng oán ta khắc nghiệt, ta là nàng phụ thân. Làm phụ thân có thể không vì nàng tương lai suy nghĩ. Người tưởng cưới nàng vào cửa, quan tâm ý không đủ, quang thái độ không đủ. Năng lực cũng muốn, người trình độ ta đại khai biết, làm người khắc khổ dụng công lấy cách nhị bảng tiến sĩ trở về không quá phận đi. Đường Hoài cần gật đầu nói rõ, ta lần này trở về liền chuyên tâm đọc sách, kim bảng đề danh phía trước sẽ không lại đến, chỉ là có thể hay không làm ta tái kiến thây tuyết khê. Ta muốn cùng nàng nói nói mấy câu, vệ thành ngẫm lại, làm hắn đi thiên thính đợi chút, sai người đi tìm nữ nhi lại đây, nghe nói là phụ thân tìm. Dẫn đường lại không mang nàng đi phụ thân thư phòng, mà là hướng phía trước đi. Phúc nữ này một đường đều hồ đồ, thẳng đến ở trong sảnh thấy đường hoài cần. Nàng trước mắt sáng ngời, mới nhớ tới hỏi sao lại thế này. Không phải cha tìm ta sao, ta có nói mấy câu nhất định muốn cùng ngươi nói. Liền khẩn cầu vệ đại nhân. Phúc nữ ngượng ngùng, hỏi nói cái gì, ta tưởng nói mặt sau có đoạn thời gian sẽ không lại đây. Thấy không ta ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta cộng lại đuổi hạ giới khoa cử. Đãi kim bảng đề danh lại đến trong phủ khẩn cầu phụ thân ngươi đem ngươi đính hôn cho ta. Này một hai năm liền chuẩn bị chuyên tâm đọc sách. Khả năng cực nhỏ sẽ đến. Phúc nữ mím môi. Hỏi. Là ca ca ta. Vẫn là cha ta làm khó dễ ngươi. Đường hoài cần lắc đầu. Cười nói. Không phải như vậy hồi sự. Ta nghĩ ngươi như vậy hảo. Nếu cái gì đều không có nơi nào không biết xấu hổ tới cửa tới cầu. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, vậy ngươi khảo xong liền sẽ lại đây phải không? Thì đình khảo xong ra thành tích liền tới, kia phải đợi 2 năm à. Đường hoài cần trộm rắt nàng tay, hỏi, có thể chờ ta sao? Phúc nữ ngẫm lại, ứng nói, vậy ngươi trong lòng đến nghĩ ta, không được trộm cùng người khác hảo. Cô nương khác cùng ngươi nói chuyện ngươi thiếu phản ứng, ta làm nhị ca giám sát, ngươi nếu là lén cùng mặt khác cô nương lui tới ta liền không cùng ngươi hảo. Nương cùng Tẩu Tẩu nhóm đều nói ta không lo gà, ta giá thị trường hảo đâu. Đường Hoài cần nghe nàng nói chuyện liền cảm giác trong lòng mềm mại. Nơi nào có không đáp ứng, hắn lại nói vài câu. Lúc này mới lòng tràn đầy không tha ly vệ phủ. Đãi hắn đi rồi, Phúc nữ tìm tới vệ thành, hỏi, là cha ngươi làm hắn khắc khổ đọc sách kim bảng đề danh đi. Vệ thành nếu dám làm, liền không có không dám thừa nhận, hắn gật đầu nói. Ta làm hắn đọc sách đi, ít nhất lấy cái nhị bảng tiến sĩ. Lấy không được cũng đừng tới cầu nữ nhi của ta. Phúc nữ vốn dĩ cảm thấy không gì, nghe đến đó sốt ruột, nói, ta không cầu hắn cái này. Người không cầu hắn phong hầu bái tướng cha biết, cha cũng không cầu hắn tránh hồi tám ngày phú quý. Nhưng người đến minh bạch, chẳng sợ đường khiêm không riêng chỉ có này một cái nhi tử. Lại duy độc hắn là đường phu nhân thân sinh. Đường phu nhân đối này Nhi Tử chỉ sợ ôm không thấp chờ mong. Đường hoài cần ít nhất lấy cái nhị bảng xuất thân. Nếu không ta sẽ không đồng ý ngươi gà qua đi. Ngươi một hai phải gà qua đi cũng sẽ không hảo quá. Đường phu nhân sẽ hoán ngươi. Cảm thấy nàng Nhi Tử đúng là nhớ thương ngươi mới đem khoa cử khảo thí làm tạp. Xem phúc nữ lo lắng lên. Vệ Thành An ủi nàng nói. Điểm này đường hoài cần hắn hẳn là có thể tưởng được đến. Ngươi liền không cần lo lắng. Lấy năng lực của hắn tới nói nhị bảng vững chắc Lại nói ly thi hương còn có đã hơn một năm Thì đình ước chừng hai năm Thời gian còn nhiều nữa Nhưng vạn nhất đâu Năng lực đủ liền không có vạn nhất Người xem ta nhưng lo lắng quá ngươi hai cái ca ca Muốn nói có cái gì không xác định Nhiều lắm lấy không chuẩn cuối cùng xếp hạng, Di động cũng chỉ bất quá ở vài tên chi gian Đường hoài cần hàng năm ổn ngồi quốc tử giám Trước năm lấy nhị bảng nắm chắc đều không có Cha đem nói đến như vậy tuyệt, ta lo lắng sao, vệ thành bật cười, thật là nữ đại bất trung lưu, lưu muốn lưu thành thủ à, hảo, hồi ngươi sân đi, không có việc gì đọc sách cũng hảo, vẽ tranh cũng hảo, cùng ngươi hai cái tẩu tẩu dùng trà tán phiếm đều hảo. Khoa cử sự ngươi đừng lo lắng, như thế nào mới có thể kim bảng đề danh là đàn ông sự. Ai muốn cưới ai sốt ruột, phúc nữ trong lòng vẫn là có một tí xíu không yên lòng. Nàng cũng biết cha mẹ thân dụng tâm lương khổ, đều xoay người muốn đi ra ngoài còn quay đầu lại nói vài câu. Ta biết cha mẹ ca ca tẩu tẩu bao gồm ra nãi đều đau ta. Nguyên nhân chính là vì đau ta ở ta việc hôn nhân thượng liền có vẻ phá lệ bắt bẻ. hận không thể thay ta tìm ngày qua phía dưới tốt nhất tướng công. Muốn đau ta, muốn sủng ta, muốn tính tình hảo, phải có đảm đương, muốn tiền đồ như gấm, là ta không tiền đồ. Ta thích thượng đường gia ca ca. Hắn đầu óc A tài học khả năng so ra kém đại ca. gia thế còn không bằng chúng ta. Nhưng ta chính là thích hắn. Hắn rất tốt với ta. Cùng hắn một khối ta cũng cao hứng. Cha cũng đừng trách ta cho các ngươi kéo chân sau. Bên ngoài có thể là có so với hắn tốt. Nhưng ta cũng chỉ muốn gả hắn. Vệ thành gật gật đầu. Tâm ý của ngươi cha ngươi ngươi nương ca ca ngươi đều biết. An tâm đi. Muốn vệ thành nói đường hoài cần cũng, cũng không tệ lắm. Tả hữu so bản thân năm đó mạnh hơn nhiều, liền chẳng sợ hắn không tốt, nữ nhi thích hắn, cũng có thể dạy dỗ ra tới. Hắn chỉ cầu phúc nữ lý giải người trong nhà dụng tâm lương khổ. Như vậy xem ra khuê nữ trong lòng vẫn là hiểu rõ. Phân rõ tốt xấu, hôm nay lúc sau, đường hoài cần quả thực khắc khổ nỗ lực đọc sách đi. Đường ra cha mẹ cuối cùng cũng có thể thờ vào nhẹ nhõm. Không hề lo lắng như từ nhân cảm tình hoang phế việc học. Này tuổi tắc đôi quốc tử giám bên trong khảo hạch, vệ huyên lấy đầu danh, đường hoài cần theo sát sau đó đứng hàng thứ tịch, thứ năm, hàn lâm viện phái ra một kiểu giám khảo chạy tới cả nước các nơi chủ trì thi hương. Vệ ngạn đều đỉnh phó giám khảo tên tuổi đi tranh phía nam. Năm nào chung ra cửa, 8 tháng thi hương khai khảo, phê xong giải bài thi bài xong thứ tự ít bảng đã ở tháng 10. Lập tức nhích người phản kinh trở về cũng là tháng 11 đế Xe ngựa ngừng ở trước ra môn. Người mới vừa xuống dưới liền có người gác cổng thân thiện đón nhận trước. Nói đại gia nhưng đã trở lại. Lão thái thái, thái thái cũng đại nãi nãi nhớ thương hào chút thời gian. Ta thuận đường mang theo vài thứ trở về. Tìm người tới dỡ xuống. Đúng rồi, ta nhị đệ hắn khảo đến như thế nào. Nhị ra là giải nguyên. Kinh thành giải nguyên. Vệ ngạn một nhạc, hỏi, đường ra đệ mấy danh. Hồi đại gia lời nói, đường ra thiếu ra là đệ tứ danh. Đệ tứ danh a đảo cũng còn hành, dù sao chỉ cần không phải đứng đầu bảng, 2, 3, 4 năm cũng không sai biệt lắm, vệ ngạn trở về cùng trong nhà hàn huyên một phen, xem qua tổ phụ mẫu, cha mẹ, xem qua phu nhân mi tử, quan tâm quá tiểu muội mới có không cùng đệ đệ lao vài câu. Hắn làm vệ huyên nỗ lực hơn, tranh thủ lại đến cái tam nguyên cập đệ, vệ huyên cũng là chiều cái này mục tiêu nỗ lực, kết quả thi hội phi thường bất hạnh a Hắn lục xoát xong thân lãnh cái hào bài đăng ký hào đi vào vừa thấy. Hào ra hỏa kia gian vừa vặn ở cuối hẻm, dựa gần phân hào, khoảng cách tạc gần, hắn phải có nghĩ thầm đổi cái hào xá có phương pháp. Vệ huyên hắn chính là lười, còn ở trong lòng tìm lý do nói khoa cử đương công bằng. Bắt được này hào bài chính là mệnh, hắn nếu là đổi đi rồi tổng có những người khác trên đỉnh tới. Nếu là thiên chú định cứ như vậy đi. Mới vừa đi vào thời điểm phân hào vẫn là cách sạch sẽ phân hào. Khảo nửa ngày lúc sau vệ huyên hối hận, liền trận này thế nhưng còn có mồi cầu tiêu chảy. Hắn cảm giác mơ hồ nghe được phốc phốc tiếng vang, cũng không biết kia xui xẻo thí sinh là ăn gì mùi vị trọng đến mắt lạnh cao đều áp không được. Vệ huyên thiếu chút nữa cấp huân vựng ở bên trong, ra trường thi khi mặt như thái sắc, xem con thứ hai như vậy. Khương mật hoảng sợ, nàng cũng không có làm mộng a Này sao hồi xử. Không chờ nàng đặt câu hỏi nhị tức phụ đem người đỡ vào được. Như thế nào. Không phải khảo cái thi hội liền thành như vậy. Chỗ nào không thoải mái sao. Vệ huyên nói chỗ nào đều không thoải mái. Cảm giác muốn chết. Thình đại phu đi. Cấp nhị gia thình đại phu đi à. Đều ngây ngốc làm gì. Thôi lệnh nghi xoay người liền huấn thượng Vệ huyên kéo nàng một phen. Nói không cần phải. Nghỉ ngơi một chút liền hào. Hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này. Hắn mới nói khả năng chia bài từ không nhận biết hắn. Phần cái kia hào xá ly hố phân thân cận quá. Tì hội chính là huân lại đây. Thôi lệnh nghi đầy đầu hắc tuyến. Người đi vào khi lại không khai khảo. Người nói cho người ngươi họ vệ đổi cái hào xá không được. Kia đối người khác nhiều không công bằng. Thôi lệnh nghi chừng hắn liếc mắt một cái. Ta xem ngươi chính là lười. Nàng nói mày liễu một dựng Một cái con mắt hình viên đạn bay về phía bên cạnh nghe náo nhiệt. Có hay không điểm nhi nhãn lực kính nhi. Đi đem nước ấm thiêu thược. Nhiều thiêu điểm. Kêu nhị ra hào sinh tầy tầy. Nàng không chê thân tướng công. Vừa rồi tới rồi quan tâm nhị ca ca phúc nữ bất động thanh sắc sát cái xe. Lặng lẽ ngừng thở. Vệ huyên ánh mắt kia nhiều lời. Hắn xem đến rõ ràng. Biết muội tử thói ở sạch lợi hại. Xua tay làm nàng chạm khai. Đừng huân. Vệ huyên lúc này nhưng nếm tới rồi khoa cử lợi hại. Làm giận chính là... Hắn đều tao mộ bực này phi người cha tấn thật vất vả chịu đựng thi hội, kết quả ra tới khuất cư đệ nhị, này giới hội nguyên vẫn là lão người quen, không sai chính là lão đường ra đường hoài cần, ở hắn đi thông tam nguyên cập đệ trên đường, đường hoài cần kia hỗn đản lẳng lẽ vươn một chân, vướng hắn một ngã, chỉ làm hắn cầm cái tản ra phân xú vị đệ nhị danh. Đối này vệ huyên cảm giác sâu sắc tức giận, thôi lệnh nghi cười, là cười lạnh ra tới. Nàng ở vệ huyên thở dài thời điểm ăn hạt dưa nhân lạnh lạnh ném một câu. Xứng đáng ngươi, phúc nữ tới an ủi nàng nhị ca ca. An ủi xong lại thế đường hoài cần cao hứng một phen. Sau lại về phòng đi còn lấy chăn bụng mặt cười ngây ngô. Nghĩ thầm là hội nguyên đâu. Phía trước thi hương là đệ thứ danh. Hiện tại lại cầm hội nguyên. Nàng trong lòng nhưng tính kiên định. Cảm thấy nhị bảng tiến sĩ nhất định không thành vấn đề. Cái này hội nguyên cũng cho đường hoài cần rất nhiều tự tin. Làm hắn ở trong lòng không thỏa mãn với nhị bảng xuất thân. Tưởng chiều tam đỉnh giáp nỗ lực nhìn xem. chương 225, phiên ngoại 28, vệ ngạn từ phía nam trở về lúc sau. Kia đoạn thời gian cùng Phương Dư thân thiết thật sự, xoay người Phương Dư liền lại có mang. Là tin tức tốt, thôi lệnh nghi nghe nói thời điểm vẫn là thoáng khẩn trương hạ. Sau lại nương cùng bà bà Khương Mật nói sự cơ hội lược đề ra một câu. Đại khai ý tứ là trước mắt khoa cử làm trọng, nàng còn không có nghĩ hoài. Khương Mật nhìn liền vui vẻ, "Khẩn trương cái gì, này đương khẩu ta còn có thể thúc dục ngươi sinh." Lại nói tiếp, "Vệ Huyên tự mình đem Tam Nguyên cập đệ lười không có." Ngươi nhưng khí hắn, tôi lệnh nghi dịch đến gần chút, Lâm Khương Mật ngồi xuống, nói, "Tả Hữu hắn bản thân làm, ta có cái gì luồn quẩn trong lòng, ta đảo cảm thấy là nên cho hắn ăn cái giáo huấn. Nếu không muốn lười chết hắn, Khương Mật nói này có lẽ cũng không trách hắn. Quái đương nương đem hắn sinh thành như vậy, cách ngôn đều nói bản tính khó rời. Ta này ba cái con cái, lão đại ái suốt đầu, lão nhị ái lười biếng, tiểu nhân ngu đần. Đằng trước hai cái ta còn không lo lắng bọn họ, chủ yếu ta cùng cha ngươi đứng ở nơi này, nhìn hắn không đúng chỗ nào còn có thể chỉ ra tới. Vệ Ngạn cùng Vệ Huyên chủ kiến là đại, làm phụ mẫu nói được có lý hai người bọn họ tổng có thể nghe được tiếng khuyên. Cũng không phải cố chấp người, nương có phải hay không lo lắng tiểu muội khương mật gật đầu, nữ nhi đều là phải gà đi ra ngoài. Chờ gà đi ra ngoài còn có thể có mấy cái thời điểm thấy nhà mẹ đẻ người. Nhà ai đương nương nhất không bỏ không dưới đều là nữ nhi. Thôi lệnh nghi thử nói, suy đoán nương là vì muội muội ngây thơ hồn nhiên tính tình phạm sầu. Ngài có phải hay không phí quá tâm tổng cảm thấy không nhiều lắm dùng. Cho rằng nhiều lời chút đạo lý người là có thể thành thục dậy lại cảm thấy không phải như vậy hồi sự, là có chuyện như vậy. Khương Mật hỏi nàng thấy thế nào. Tư cho rằng không phải ngài không giáo hảo, cũng không phải nàng không dụng tâm học, muội muội dưỡng thành như vậy, căn nguyên ở cái này ra. Thôi Lệnh Nghi hồi tưởng một chút bản thân nhà mẹ đẻ. Nàng thâm thở dài một hơi, nương chỉ sợ không biết, ta từ trước cũng chưa nói quá, ta là đệ nhất hâm mộ muội muội, theo ý ta tới người muốn từ thiên chân đi hướng thành thục cũng không là dựa vào giáo. nhưng phàm nhân ăn mệt bị giáo huấn liền sẽ một đêm trưởng thành. ta sống đến hôm nay cũng gặp qua không ít đại gia tiểu thư, không quan tâm xuất từ nhà ai, chưa bao giờ có như này muội muội như vậy. vì cái gì? bởi vì vệ gia là độc nhất phân, trừ bỏ này đầu nhà khác luôn có thị thiếp ba bốn người, còn vợ lẽ huynh đệ thì muội bảy tám người. chúng ta từ nhỏ liền cho nhau sự tâm nhãn nghĩ muốn cái gì ngươi đến đi tranh đi đoạt lấy không tranh không đoạt tốt vĩnh viễn lạc không đến ngươi trên tay chỉ có thể nhặt người dư lại lại xem muội muội nàng là trong phủ độc nhất cái cô nương thiên lại là nhất tuổi nhỏ lúc sinh ra cha đã là tam phẩm quan nàng từ sinh hạ tới liền không ăn qua một đinh điểm đau khổ nghĩ muốn cái gì thậm chí không cần duỗi tay cả nhà trên dưới liền sẽ đi tìm tới phủng đến nàng trước mặt sinh vì nữ tử có thể sống thành như vậy là rất may trong nhà rất nhiều người đều trông cậy vào muội muội gả sau khi rời khỏi đây có thể trường điểm tâm ta đảo cảm thấy muốn thành thục quá dễ dàng có thể bảo thiên chân mới khó nếu là muội muội gả đi đường ra quá đoạn thời gian gặp lại người thay đổi còn không phải là ăn đau khổ bị ủy khuất sao nếu hảo hảo như thế nào sẽ biến khương mật phía trước cũng ở cân nhắc có phải hay không đem tâm nhãn từ toàn cấp đằng trước hai cái nghe con dâu nói như vậy nàng nghĩ nghĩ Thầm nghĩ này cách nói có lý. Nhớ rõ vệ ngạn từ trước cũng không phải như vậy. Hắn đặc biệt rõ ràng thành thục là ở tiến quốc từ giám sau. Ở tiến quan trường hậu nhân lại thay đổi một ít. Nam Nhi ra có đi ra ngoài lan lê bò lết cơ hội. Ngã mấy ngã chậm rãi người liền trầm ổn xuống dưới. Phúc nữ nàng thật đúng là trước nay không ăn qua bất luận cái gì mệt. Chẳng sợ đi theo đi ra ngoài đi lại thấy nhà khác cô nương cũng là bị phủng nhiều. Nàng có như vậy phụ thân huynh đệ Ai sẽ tìm nàng không thoải mái Người nói như vậy ta cũng không biết Nên mong nàng có chút biến hóa Vẫn là cứ như vậy từ Thôi lệnh nghi nghĩ nghĩ Từng nghe quá một câu Ta thực thích nguyên câu là Tiên hạ bổn không có việc gì Người tầm thường nhiễu chi vì phiền nghĩ Sẽ đến có lo lắng hay không sớm hay muộn Đều sẽ tới Sẽ không tới trước tiên lo lắng Cũng uổng phí tâm lực Người cả đời này quá dài Người bình thường đi một bước xem một bước, người thông minh đi một bước tính ba bước, thông minh tuyệt đỉnh có thể tính đến 10 bước có hơn. Nhưng cũng chính là như vậy, thật giống như ván cờ. Mỗi đi một bước đều sẽ sinh ra biến hóa. Ta hạ đệ nhất viên giờ tí nơi nào tưởng được đến cuối cùng sẽ đi thành cái dạng gì. Ta cũng không cần thiết trước tiên suy nghĩ, luôn là đi trước đi xem, đi tới không thành vấn đề dai đại vui mừng, gặp được vấn đề lâm thời lại nghĩ cách thử giải quyết. Lão gia tổng nói ta thông minh, nhị tức phụ ngươi mới là nhà của chúng ta nữ gia cát. Xem đến minh bạch nghĩ đến cũng thông thấu, ta là lo sợ không đâu. Ngươi nhìn xem, đường ra trên dưới bao gồm đường đại nhân cũng phu nhân còn có đường hoài cần đều là cực hào người. Nhân phẩm ngay thẳng, tính tình cũng ôn hòa, lại hảo ở chung bất quá. Ta liền luôn muốn gả đi ra ngoài là làm thức phụ nhi đi theo nhà mẹ để làm nữ nhi bất đồng. Mỗi ngày lo lắng nàng. Quay đầu lại nhìn xem cũng không phải là gì sự không có người hạt nhọc lòng. Nương cái này kêu đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Bất quá ta còn là muốn khuyên nhủ ngài. Kỳ thật thật không cần lo lắng quá mức. Là có câu nói gọi người tâm cách cái bụng. Nhận thức nhiều năm bằng hữu khả năng cũng có đoán không ra bản tính. Chúng ta giả thiết đường ra đều hảo. Kia không cần lo lắng. Liền tính nơi này đầu có người chẳng qua là trang đến hảo. Vì rất tốt tiền đồ hắn dù sao cũng phải chứa đi đừng lộ tẩy Chính xem phản xem nhà bọn họ cũng chưa bất luận cái gì đạo lý bạc đãi muội muội Thật muốn lo lắng, không bằng thúc giục đại ca bao gồm chúng ta tướng công nhiều hơn tiến tới. Làm huynh trưởng bản lĩnh lớn, tiểu muội gả ai đều thoải mái. Luôn là đi hưởng phúc, khương mật cười đến không được. Người a ngươi, nói đến nói đi trọng điểm rơi xuống vệ huyên trên người. Là muốn ta thúc giục hắn tiến tới tới. Tôi lệnh nghi nhỏ giọng phun tào nói, bởi vì lười ném hội nguyên loại sự tình này, còn không phải là thiên đại chê cười, hắn ngày sau nếu có thể có chút thành tửu, này bút đều có thể nhớ thượng sách sử, việc này thật sự làm vệ nhị nãi nãi thôi thị ngôn chúng. Nàng tướng công đích xác ở sách sử thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, cũng lấy lời nổi tiếng với đời sau, vệ gia này phụ tử ba cái ở lịch sử sông dài chung đều cực kỳ mắt sáng. Đời sau xưng bọn họ một môn tam phụ tử, song trạng nguyên, mỗi người danh thần, vệ thị môn tông tự vệ thành mà hưng. Hắn tôn bối tầng tôn bối cũng đều ra nhân tài, cần phải luận loang loáng trình độ đều không có có thể vượt qua đằng trước phụ tử ba cái. Đây là lời phía sau, trước mắt vệ huyên còn đỉnh phu nhân chế nhạo trào phúng chuẩn bị sắp đã đến thi đình tới. Ba tháng kỳ thi mùa xuân, tháng tư ít bảng. Tháng 5 phân hoàng thượng ở trong cung chủ trì thi đình tuyển chọn nhân tài. Vệ huyên cùng đường hoài cần đi đầu một loạt. Mặt sau đi theo có 298 người. Bọn họ xếp hàng tiến vào trong hoàng cung mặt. Hoàng cung nơi này, 300 người chung có chút người không phải lần đầu tiên tới. Bọn họ còn tính thong rong chấn đỉnh. Đến nỗi suất thân kém một chút một ít hoặc hương phấn hoặc khẩn trương. Tim đập thình thịch thình thịch chậm không xuống dưới. Vệ huyên tới chỗ này cùng về nhà giống nhau. Hắn cấp hưng khánh làm bạn đọc khi từng ngày ngày không gián đoạn chạy qua thượng thư phòng nửa năm. Tiến điện về sau, thấy ngựa tiền làm việc thái giám hắn thục, còn có chút tới giúp đỡ đánh giá văn chương trong chiều trọng thần. Hắn đều nhận thức, không có kêu không thượng danh nghi. Đừng nói hắn người này tố chất tâm lý vốn dĩ liền tốt hơn thiên. Chỉ nói trong điện mỗi người đều là người quen, đổi ai tới đều sẽ không khẩn trương đi. Sao lại không quan tâm nghe đề hoặc là giải bài thi hắn đều biểu hiện đến thập phần thong rong. 300 phân giải bài thi trình lên đi. Trong đó có mấy cái chính là hạc trong bầy gà. Giống vệ huyên, văn chương tinh diệu, một bút tự nét chữ cứng cáp. Các đại thần xem qua sôi nổi gật đầu. Cho nhau dơ ngón tay cái lên. Trong ánh mắt thoát ra đối vệ ra khen ngợi. Hai cái nhi tử đều hảo. Đều thật tốt quá. Điểm ai làm trạng nguyên là không có tranh luận. Mọi người đều cảm thấy luận văn chương chiều sâu vệ huyên đương liệt đệ nhất. Ở bảng nhãn cùng thám hoa vấn đề thượng, bọn họ tranh luận một phen, nói như thế nào đâu, này giới thí sinh tiêu chuẩn ở gần nhất mấy giới bên trong là tối cao. Cuối cùng giao đi lên văn chương bên trong có vài thiên các cụ yêu thế khó phân sàn sàn như nhau. Các đại thần tranh không ra cái nguyên cớ, đó chính là hoàng thượng làm chủ, càn nguyên hoàng để ánh mắt ở mấy người trên người băn khoăn. Sau đó ở không nhất giáp đệ nhị danh nghĩa mặt viết cái cao ký. Lại ở nhất giáp đệ tam danh phía dưới viết thượng đường hoài cần. Này giới tam đình giáp điểm tề, vệ huyên cao trung trạng nguyên, đường hoài cần thám hoa cập đệ. chương 226, phiên ngoại 29, vệ huyên cùng đường hoài cần về quốc tử giám đi tạ sư ân. Cùng trường trước tiến lên đây cùng trạng nguyên chúc mừng. Rồi sau đó xôi nổi vây đến đường hoài cần trước mặt hàn huyên lên. Phạm cùng trường chúc mừng. Đường hoài cần tất tạ Gặp gỡ tới giò hỏi thì đình tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Có thể đáp hắn cũng đều đáp. Muốn vệ ngạn cùng hắn cùng giới có thể phiền chết này đoạt nổi bật. Vệ huyên liền rất may mắn. Xem mọi người tự phát hướng đường hoài cần trước mặt vây đi. Hắn lập tức có giải thoát cảm giác. dứt khoát đi để lại bàn vẽ đẹp. Lại cùng thê để thôi nhất chu nói nói chuyện. Đang nói, thôi kế tông thấu tiến lên, hắn lại đây trước chắp tay chắp tay thi lễ nói chúc mừng tỷ phu. Hỏi tỷ phu khi nào cũng thượng thôi phủ ngồi ngồi, cùng bọn hắn làm huynh đệ nói một chút khoa cử sự, Truyền thụ chút kinh nghiệm, theo sau muốn vào hàn lâm viện đi, chỉ sợ bài không ra thời gian, nhưng thật ra ta nương nàng hẳn là chuẩn bị trạng nguyên yến. Đến lúc đó còn tình hãnh diện, nói như vậy liền quá khách khí, thôi kế tông còn có chuyện nói. Vệ huyên lại mở miệng hỏi hắn thảo cái phương tiện, nói lén có chuyện cùng thôi nhất chu giảng, thôi kế tông là muốn cùng vệ huyên phàn quan hệ tới. Người đều nói như vậy hắn cũng không thể không biết điều. Liền cũng hướng đường hoài cần kia đầu đi, xem thôi kế tông đi xa, thôi nhất chu làm tỷ phu có chuyện nói thẳng, không quan trọng sự, chỉ là lười đến ứng phó muốn đánh phát hắn đi. Đằng trước còn nghe nói tỷ phu ngươi lười không có hội nguyên. Vệ huyên nhướng mày, ai nói? Không việc này, cho dù có việc này ngươi cũng trường điểm tâm. Đừng nói đến giống như hội nguyên nên ta lấy. Này không phải lạc hoài cần mặt mũi. Muốn ta nói, quốc tử giám nguyệt nguyệt khảo hạch đều có thể bài trước mấy thực lực kém không lớn. Ai đệ nhất ai đệ nhị đều có ngẫu nhiên. Cũng xem ngay lúc đó biểu hiện. Đừng động có cái gì lý do. Sai người một đường phải thua khởi. Ta là thi hội đệ nhị danh. Có cái gì mất mặt. Hà tất thêm một câu vốn dĩ có thể lấy đệ nhất trừ bỏ đi học thời điểm thật khó đến nghe tỷ phu nói như vậy lớn lên câu thôi nhất chú có điểm cảm động hắn ngẫm lại vẫn là nhỏ giọng nói chính là cảm thấy tỷ phu ngươi đem giải nguyên cùng trạng nguyên đều cầm thiên thi hội là đệ nhị ném tam nguyên cập đệ trong lòng không cảm thấy tiếc nuối tiếc nuối a lúc ấy là có một chút hắn sau lại cảm thấy như vậy liền khá tốt lấy trạng nguyên cũng đã đại làm nổi bật còn tam nguyên cập đệ về sau có thể có cái sống yên ổn Bệ huyên cùng hắn ca rốt cuộc bất đồng. Hắn ngược lại thích người khác bỏ qua hắn. Đừng một đám mỗi ngày đem chú ý phóng trên người hắn. Tổng làm người nhìn chằm chằm xem cũng quái không thoải mái. Lười biếng khó khăn đều thẳng tắp bay lên. Lại nói người đều có cách thật xấu. Người khởi điểm càng cao người khác đối với người chờ mong liền càng cao. Xem đại ca mệt thành như vậy. Hắn cảm thấy không có thể tam nguyên cập đệ không chuẩn cũng là vận mệnh chú định đều có ý trời. Ông trời cứu mạng về đường hai phủ đều tạc cho nổ trước cửa cũng chát thượng đỏ thẫm hoa treo lên đỏ thẫm lụa tự quốc tử dám rời khỏi sau hai người từng người về đến nhà vệ huyên vừa vào cửa liền con nô tài chạy chậm tiến trong viện thông truyền thuyết trạng nguyên hồi phủ các trưởng bối còn ngồi được hắn phu nhân hắn muội muội hắn cháu trai cháu gái đều thủ đến viện môn khẩu tới mau đàn ra hồ hoa ra xuân sinh ra bao gồm đại ca vệ ngạn ra đều ở Cao thấp một đống cụ cải đầu, một đám đều ăn mặc tiểu áo dài, bài bài đứng hướng hắn chắp tay thi lễ, tiểu thúc chung trạng nguyên, chúc mừng tiểu thúc, chúng ta đây ra liền có hai cái trạng nguyên, ta lớn lên cũng muốn làm trạng nguyên, kỵ đại mã dạo phố thật uy phong, vệ huyên loan hạ lưng đến vỗ vỗ tiểu cháu trai đầu, hỏi hắn ra phố đi nhìn, thôi lệnh nghi nói mấy cái tiểu nhân chưa thấy qua trạng nguyên dạo phố, vẫn luôn quấn lấy. Vài vị đường huynh không đứng vững liền dẫn bọn hắn đi. Người cũng chưa chú ý. Nói đến cái này, vệ huyên mặt một phen mồ hôi. Lòng còn sợ hãi nói. Trường hợp thiếu chút nữa liền mất khống chế. Ta còn sợ bọn họ tễ đến quá hông kinh ngạc mã. Nào lo lắng xem hai bên đều có chút ai. Trường hợp này kinh thành bá tánh nên thấy nhiều. Còn hiếm lạ đâu. Cha mẹ đều nói sớm mấy năm đi nhìn một hồi lại không nghĩ đi. Cũng không có tên tuổi. Lại nháo người, vệ huyên biên hướng trong đi biên nói này dưới bất đồng. Này không phải có đường hoài cần sao, kinh thành đệ nhất Mỹ Nam từ không phải nói nói. Vội vàng tới xem hắn quá nhiều, thật may mắn các nàng không làm cái gì ném quả doanh xe. Muốn làm lên đường hoài cần đến đầy đầu bao trở về. Phúc nữ cùng nàng nhị tẩu tẩu một đạo ra tới, mới vừa chờ cháu trai nhóm nháo xong đang chuẩn bị hào hào cấp nhị ca ca chúc mừng cung chúc hắn cao trung trạng nguyên tới liền nghe thế đoạn, kia trước sau còn thuận lợi sao? Nhị ca ca chưa cho tệ đi. Vệ Huyên cười nói, ta không có gì, người Đường ca ca đêm nay chỉ sợ phải làm ác mộng. Ta mới biết được triều đại dân phong vẫn là có chút biu hãn. Trong kinh thành các cô nương thực dũng cảm sao? Phúc nữu làm hắn nói nói rốt cuộc như thế nào. Lời nói giảng đến một nửa nửa vời treo khó chịu, cũng không có gì, chính là nương người nhiều trường hợp hỗn loạn đều tệ thành một đoàn thời điểm bên đường bày tỏ tình yêu. Dù sao người nhiều, cũng không biết những lời này đó đều là ai kêu. Các nàng thực phóng đến khai, muội muội yên tâm, nhị ca cho ngươi nhìn chằm chằm. Bảo đảm là các cô nương đơn phương khuynh mộ, không có hỗ động, đường hoài cần người này. Ngày thường ở quốc tử dám cười đến như tắm mình trong gió xuân. Hôm nay cái dạo phố thời điểm ngược lại không nhiều ít biểu tình. Bất quá cũng đã lớn thành như vậy, cười không cười không kém. Vệ huyên nói thời điểm đám nhóc thì cũng đi theo gật đầu đúng vậy, tích tiểu đường thuốc thúc nhưng nhiều. hắn so trạng nguyên đều còn phong cảnh. đây là mao đàn gia con thứ hai nói, nói xong khiến cho hắn ca ca chụp một chán. trạng nguyên là người tiểu thúc, người nói như vậy không phải chát tiểu thúc tâm. ta cha như vậy gà tặc sao sinh ra người này bí đao. ăn một cái tát ủy khuất chít chít, hai tay ôm đầu nói, còn nói ta bổn cha mới sinh không ra ta, ta là nương sinh, này đồng lứa lục tục thành thân lúc sau. Trong phủ liền quá náo nhiệt, đặc biệt ngày lễ ngày Tết Đại phòng người tới khi, lão ra từ trước mặt có thể vây tốt nhất một ít tầng tôn tôn. Hổ hoa là hai cái, mau đàn kia đầu đều ba cái, xuân sinh ra vừa mới sẽ đi còn không có biện pháp thấu này náo nhiệt. Vệ ngạn ra lão đại cũng đã có thể đi có thể chạy. Lão nhị ở phương dư cái bụng xùy, này đó đảo không được đầy đủ là nam hoa, có nữ hài nhi, trước mắt là hai. Thôi lệnh nghi xem bọn họ khỏe mạnh khó khỉnh một đám. Có chút ý động vệ huyên nhìn ở trong mắt, nghiêm túc tự hỏi có phải hay không nên cần mẫn một phen. Cũng làm phu nhân hoài thượng, ngày đó vệ ngạn tam nguyên cập đệ. Trong nhà vì hắn đại bãi trạng nguyên tịch, lúc này làm đệ đệ cao chung cũng là giống nhau. Trong nhà đồng dạng khai bàn tiệc, nhà người khác thiệp đều là trong nhà nô tài đưa đi. Duy độc du tiên sinh kia đầu, là hai huynh đệ một đạo đi thỉnh Lúc trước vệ thành vội A, không giành tự mình giáo, dù tiên sinh từng ở vệ phủ không sai biệt lắm 9 năm. Thẳng đến hai cái học sinh đều vào quốc tử giám hắn mới cầm từ vệ gia huynh đệ nơi này hấp thu quý giá kinh nghiệm đi quản lý trường học đường. Kia 9 năm khổ tâm cũng không uổng phí, hắn trước sau đã dạy hai vị trạng nguyên đọc sách, cũng cùng vệ thành thành lập khởi thâm hậu hiểu nghỉ, sau lại quản lý trường học chi lộ thật dễ dàng quá nhiều. Hắn kia học đường quy mô không lớn. Chỉ thua mười mấy cái thiên phú còn thành nhưng gia cảnh tầm thường không phương pháp đi quan học tiểu thiếu niên. Mang mấy cái chịu dụng công học sinh, rảnh rỗi khi đọc sách tập viết viết văn chương, nhật từ quá đến cũng rất có chút hứng thú. Vệ ra huynh đệ lại đây thỉnh hắn thời điểm, dù tiên sinh rất là cao hứng, nói ngày đó liền nhìn ra bọn họ rất có tiền đồ. Trung trạng nguyên mới là bắt đầu, làm hai huynh đệ về sau cũng muốn làm theo phụ thân vệ thành vì triều đình vì bá tánh làm chút thật sự, đến nỗi nói đáp tạ liền không cần, hắn tự nhận là giáo đến tiền, hai người trình độ thượng tiến bộ vượt bậc là ở quốc tử giám thời kỳ. Bản thân nhiều nhất chẳng qua là cái mông sư, không dám kệ công, Đãi Khương mật nghe nói Du Tiên Sinh thái độ, tự cảm khái một phen. Nói ngày đó ngàn chọn vạn thuyền không nhìn lầm người, Du Tiên Sinh hi tĩnh, không yêu thấu gia đình giàu có náo nhiệt, cũng không thích nghe bát phương thổi phòng. Vệ gia huynh đệ đi thỉnh hắn khi hắn bị vệ huyên một chén trà, quả đáp lễ năm chữ. Bách bệnh từ lười sinh, vệ huyên còn nghẹn, vệ ngạn tự mình cấp du thiên sinh phô giấy nghiên mặc. Thỉnh hắn để bút đem này năm chữ viết xuống tới, chuẩn bị lấy về đi bồi lên giao cho đệ muội làm nàng chọn cái hảo địa phương treo. Để nhắc nhở này đồ lười, lười không một cái tam nguyên cập đệ đã là thiên đại chê cười. Làm hậu sơn cư sĩ viết hắn một bút đó là muốn danh truyền đời sau. Hôm nay sư sinh ba người liêu quá về sau. Ăn chẳng nguyên tịch ngày đó du tiên sinh liền không tới. Vệ ra vẫn là náo nhiệt. Bãi quá trạng nguyên tịch sau. Vệ huyên theo sát đại ca bước chân tiến hàn lâm viện đi. Cũng thật xào. Vệ ngạn mới vừa kết thúc hắn hàn lâm quan kiếp sống. Tài hoa đi đại lý tử. Hai huynh đệ vừa lúc sai khai. Không tiếp phía trên. Vệ huyên là đỉnh lục phẩm Hàn Lâm viện tu soạn tên tuổi đi vào. Đường hoài cần là thất phẩm biên tu. Hai người ở quốc tử giám khi tồng cùng nhau đọc sách. Đến Hàn Lâm viện cũng thường xuyên kết bạn đồng hành. Hai người bọn họ đều ở thích ứng này tân hoàn cảnh. Cùng lúc đó, đường hoài cần nhớ thương ngày đó ước đỉnh. Chuẩn bị qua đi, thượng vệ ra khẩn cầu vệ thành đem ái nữ gả thấp với hắn. Đó là cái ngày tắm gội ngày Vệ thành ở trong thư phòng thấy hắn. Hai người ước chừng hàn huyên một buổi trưa, nói gì đó không người khác biết, trở ra khi đường hoài cần rõ ràng tâm nguyện đạt thành. Vệ thành làm hắn chọn cái ngày lành tới cửa cầu hôn. Lại dặn dò hắn ở hàn lâm viện đương khắc khổ nỗ lực. Nếu muốn thành ra, phải khiêng được mưa gió tránh đến hồi thể diện, đường hoài cần đều ứng. Hắn rời khỏi sau, vệ Ngạn vệ huyên đều tới hỏi phụ thân cùng đường ra nói gì đó. Chúng ta cả nhà hòa khí. Ngươi muội muội chưa thấy qua đừng phủ dơ bẩn, cho đến ngày nay vẫn là suất tính thiên chân. Ta cùng các ngươi mẫu thân nói qua, đánh giá trừ phi gặp biến cố, nàng bản tính khó sửa. Nếu như thế phải đem lời nói cùng Hoài Cẩn nói rõ. Đừng ở ta làm phụ thân lập trường, nữ nhi chính là như vậy bộ dáng. Nếu biết nàng là như thế này, còn chủ động tới cầu, kia thành thân lúc sau nên thông đài. cảm phải thông Đạo cảm, nên VNX bao dung đúng. cũng muốn bao dung. Người nói được xuất đạo lý muốn dạy nàng thành, không phân xanh đỏ đen trắng mắng nàng mắng nàng huấn nàng ta quả quyết không thể đồng ý. Thực sự có ngày ấy nhất định phải tìm đường ra người hỏi qua thất. huynh đệ hai cái trao đổi cái ánh mắt, vệ ngạn nói, đường hoài cần đảo không phải người như vậy, hắn vốn dĩ tính tình cũng hảo cao hứng không đều có thể hào sinh nói chuyện, không gặp động quá tính tình, nghe nhị đệ nói. Ở quốc tử giám khi gặp gỡ khởi mâu thuẫn làm hắn đi ở giữa điều đình tổng có thể nói thành. Chúng ta làm huynh trưởng cũng nghĩ tới muội muội gà sau khi rời khỏi đây cùng nàng nhà chồng nữ quyến chi gian khả năng sẽ có chút cọ sát. Rốt cuộc liền thân huynh đệ đều có một lời không hợp xảo lên thời điểm đừng nói mẹ chồng nàng dâu chị em dâu. Nghĩ đến đường hoài cần tác phong, muốn đem hai đầu bãi bình vấn đề hẳn là không lớn. Vệ thành gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Thứ nhất đường hoài cần tính tình hảo. Thứ hai đường ra phu thêm người cũng không tồi. Tam tắc ta với đường khiêm có ân. Bốn phép tính ta tốt xấu quan bái nhất phẩm. Nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng dù vậy từ tục tiểu nên nói vẫn là đến nói. Trong phủ liền này một cái cô nương. Gả đi ra ngoài muốn cùng người quá cả đời. Thận trọng điểm hảo. Này một buổi chiều nên nói ta nói. Nên đáp ứng hắn cũng đáp ứng rồi. Nam tử hán đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tư mã nan truy, hắn chính miệng nhận lời sẽ đối đãi ngươi muội muội hảo. Sẽ không nạp thiếp xúc thì, ta tin hắn, liền chờ hắn tới cầu hôn. Nói như thế nào phúc nữ này năm cũng nên mãn 18. Cũng lưu không được, nên gả chồng, vệ, đường 2 phủ chuẩn bị kết thân. Một khác đầu trưởng viện học sĩ phẳng phất đã quên năm đó chi đau. Gần đây tổng ở trong phủ nhắc tới tân tiến hàn lâm viện những người trẻ tuổi kia. Đặc biệt là cầm đầu vệ huyên cùng với đường hoài cần. Vệ huyên sớm 3 năm liền thành thân, làm đã kết hôn nam sĩ. Hắn ở các cô nương này đầu giá thị trường đã là sụp đổ. Đường hoài cần tác bằng không, phụ thân hắn đường khiêm người còn trẻ đã ngao đến chính tam phẩm. Đường hoài cần làm đích trường tử, năm vừa mới 18, vẫn là này giới thám hoa lang, lại được xưng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử, danh hiệu quá nhiều thật sự nhận người. Đặc biệt hai phụ tuy rằng chuẩn bị kết thân, còn chưa tới xem trọng cầu hôn nhật từ. Chẳng sợ đồng liêu có chút nhìn ra môn đảo, cũng sẽ không ở được việc phía trước công nhiên nghị luận. Tiền viện cùng hậu viện tin tức phay đứt gãy ở tại thâm khuê các tiểu thư phần lớn không biết gì. Vì thế lại có người xui xẻo rơi vào đi, lúc này không phải trường viện học sĩ thân nữ nhi, là huynh đệ gia, hắn thân chất nữ, cái này chất nữ lén cùng đương nương cắn lỗ tai, truyền đạt đối đường hoài cần hào cảm, nàng nương cùng nam nhân thương lượng lúc sau. Làm nam nhân ra mặt cùng ca ca bên kia đề ra. Xem hắn có hay không biện pháp giúp đỡ tác hợp một vài. Trưởng viện học sĩ vừa nghe. Biểu tình liền cùng thực phân dường như. Nhị ca như thế nào như vậy bộ dáng. Đường hoài cần hắn. Hắn việc hôn nhân đã nói định rồi. Không nghe nói à. Đó là thời điểm không đến. Đường ra còn không có chính thức đi đề. Trưởng viện học sĩ hắn huynh đệ nhíu nhíu mày. Hỏi là nhà ai so với ta xương nghi hảo. Nói đến cái này liền càng làm giận, người hỏi ta là ai ra, lão người quen ra, ta, vệ ra, vệ thành nữ nhi, cùng đường hoài cần từ nhỏ quen biết thanh mai chúc mã ngươi không biết. Hắn huynh đệ một cái tát chụp trên bàn, hắn họ vệ có phải hay không bắt tự thưởng khác chúng ta. Cái này kêu chuyện gì, như thế nào mỗi lần coi trọng một cái đều có thể gọi bọn hắn trộn lẫn không. Còn không riêng gì trộn lẫn không, trộn lẫn không có hắn còn miệng thiếu. Vệ ngạn đối mai tiểu thư là không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Nhân ra vì hắn náo loạn chê cười. Đến nay cũng không gà chồng. Hắn liền không cảm động quá. Một lát cũng chưa. Cũng may ta nghĩ đến mai ra tiền lệ. Không phóng nàng ra cửa xem trạng nguyên dạo phố. Sương Nhi chỉ là nghe qua đường hoài cần. Chưa thấy qua người. Trưởng viện học sĩ sau khi nghe xong. Thở vào một hơi. Nói. Chưa thấy qua hảo. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng thấy. Chạy nhanh đổi cá nhân gia định ra. Nhân lúc còn sớm đem người gà cho. chương 227. Phiên ngoại 30. Không sai biệt lắm chính là đường ra tới hạ xính thời điểm. Khương Tiến bảo đi theo bắc đi lên kinh thành thương đội mang theo quê quán thân thích phó thác cho hắn đồ vật đi vào hoàng thành căn hạ. Thương đội bên kia biết hắn là vệ gia thân thích. Liền hóa dẫn người một khối cấp kéo đến vệ gia cổng lớn. Thảo tiền thưởng mới đi. Khương tiến bảo tắc cùng đồ nhà quê vào thành giống nhau. Từ tiền viện nô tài lãnh đi vào, cũng là vừa vặn, đi rồi không vài bước liền gặp được vệ hổ. Vệ hổ xem hắn 14-5 tuổi bộ dáng, ăn mặc áo dài, cõng thư sọt, hỏi cái này là ai? Như thế nào ngài không nhận biết? Sớm 3 tháng ngài phân phó nói đi theo khả năng có họ Khương thân thích từ phía nam tới. Nói nếu tới liền đem người đưa tới thiên thính, trước trà lại thông báo ngài đi, vị này còn không phải là... Như vậy nhắc tới vệ hồ nghĩ tới. Đó là thi hội phía trước. Tam thẩm thu được quê quán gửi thư. Là thác thượng kinh đi thi cử nhân đưa tới. Viết thư chính là Khương Cầu Tử. Khương Cầu Tử nói bọn họ tiến bảo năm trước đông thi đậu tú tài. Trong nhà cảm thấy không sai biệt lắm có thể sử dụng cái kia quốc tử giám danh ngạch. Quá xong năm lúc sau chuẩn bị làm hắn mang theo lộ phí đi lên kinh thành đọc sách đi. Tuy rằng nói người bình thường đều ở học đường. Phùng giả chỉ sợ muốn phiền toái thì thì tỷ phu. Khương cầu tử ý tứ là hắn liền đem người phó thác cho hắn tỉ Nếu là Khương Tiến Bảo ở Kinh Thành làm bậy. Nên thu thập chỉ lo thu thập không cần khách khí. Vệ hổ ở đánh giá Khương Tiến Bảo. Khương Tiến Bảo cũng ngẩng đầu xem hắn tới. Lại bởi vì không biết nên như thế nào xưng hô. Hắn cười hì hì hướng vệ hổ điểm cái đầu. Vệ hổ hỏi hắn. Người chính là Khương gia Tiến Bảo. Là, ta là Tiến Bảo. Xin hỏi ngài là. Ngươi nên nghe qua, ta là vệ gia nhị phòng vệ hổ. Khương Tiến bảo là Khương mật nhà mẹ đẻ cháu trai. Vệ hổ còn lại là nàng nhà chồng cháu trai. Hai người số thổi thượng kém không ít, lại là ngang hàng, lúc này lấy huynh đệ tương xứng. Khương Tiến bảo hô thanh hổ tử ca. Vệ hổ ứng, lãnh hắn hướng thái thái trong việc đi. Đi rồi hai bước nhớ tới hỏi. Nhị ba tháng liền thu được cha ngươi mang tới tin. Như thế nào năm chung mới đến? Tím đều đợi hào chút thời điểm, còn lo lắng có phải hay không trên đường ra chạm huống. Trách ta, ta nghĩ vậy vừa lên kinh làm không hào rất nhiều năm không thể quay về. Liền ở nhà ở lâu mấy ngày, xuất phát đều đem gần 3 tháng. Trên đường cũng không yên ổn thuận có chút chậm trễ. Mệt cô mẫu vướng bận thật là băn khoăn, không có việc gì liền hào. Mệt ngươi tới rồi, gần đây thầm thầm đều ở cộng lại có phải hay không cho ngươi phụ thân hồi cái lời nói. Nói cho người khác còn không có tới hỏi một chút là chuyện như thế nào. Khương Tiến bảo vẻ mặt ngượng ngùng. Nói chính là vận khí bối. Cùng cái này thương đội lão ra trạng huống. Trên đường trì hoãn lớn. Khương mật là gặp qua Khương Tiến bảo. Lần trước thấy người khác mới bất quá 1-2 tuổi. Nhoáng lên đều 14. Cô chất vừa thấy mặt. Cho nhau xem đối phương đều thực lạ mắt. Nhưng không quan hệ. Rốt cuộc có huyết mạch thương liên ngồi xuống nói chuyện tự nhiên liền thân cận. Kinh thành bên này cùng quê quán không đoạn liên hệ, mỗi cách một đoạn thời gian đều có thư từ lui tới. Cho nhau còn mang đồ vật, nhà mẹ đẻ tình huống khương mật trong lòng hiểu rõ. Nàng vợ của huynh đệ triệu thị sinh tiến bảo lúc sau. Sau lại lại hoài quá hai thai, đều là nữ nhi, khương gia liền rất mong tiến bảo có thể đọc ra chút tên tuổi. Tỉ như nếu là hắn có thể chung cái cử nhân hoặc là tiến sĩ. Mưu cái quan, hắn muội muội càng tốt làm mai. Trong nhà cũng có thể thay đổi địa vị. Trên người hắn lưng đeo trờ mong không thấp. Cũng may Khương Tiến bảo người này cá tính cùng hắn cha có điểm giống. Là thực sẽ tự mình giải áp loại hình. Tặc nghĩ thoáng. Muốn nói hắn nơi nào so với hắn cha cường. Cũng chính là hắn còn tính thích đọc sách. Ít nhất so với xuống đất làm việc nhà nông đọc sách muốn vui vẻ quá nhiều. Khương Tiến bảo lại đây thời điểm. Trong phủ đàn ông toàn không ở. Khương Mật gặp qua người. Lại lãnh hắn đi lão thái ra cùng lão thái thái viện. Đều gặp qua lúc sau mới an bài hắn trụ tiến khách nhân sân. Khác chỉ nha hoàn bà tử đi hầu hạ. Đuổi xa như vậy lộ cũng vất vả. Người đi tắm nghỉ ngơi. Nếu là đói bụng khiến cho nha hoàn đi sau bếp đoan ăn. Chờ lão ra trở về ta lại khiến người kêu ngươi. Người đọc sách sự ta nói không tốt. Là hiện tại liền đưa ngươi đi vẫn là chờ năm sau đầu xuân lại đi muốn nghe lão ra an bài. Khương tiến bảo còn khom lưng làm lớn ấp, thật là phiền toái cô mẫu. Khương mật ngồi ở chỗ cũ, dương mắt xem hắn, ngươi là người đọc sách, nên biết quốc tử giám cái này địa phương có bao nhiêu khó tiến. Người khác tế phá đầu cũng không nhất định có thể tranh đến danh ngạch cho ngươi. Ngươi đi vào nơi đó mặt chẳng sợ ngay từ đầu trình độ lạc hậu chút, hoặc là gặp được khó khăn, đều phải cắn răng kiên trì, đừng đạp hư cái này bãi ở ngươi trước mặt cơ hội tốt đến nỗi ma không phiền toái nói cũng đừng lại nói. thứ nhất ngươi là ta thân chất nhi, thứ hai ta giúp ngươi cũng bất quá thuận tay. thật muốn đáp tạ đãi ngày sau có làm lại nói. khương tiến bảo lại làm cay ấp, chất nhi nhớ kỹ. cứ như vậy hắn tạm trú ở vệ gia. vệ thành nghe nói hắn ăn tết còn ở trong thôn đãi vài tháng. thuận thế hỏi hậu sơn thôn tình huống. khương tiến bảo có chút ngượng ngùng, nói khả năng cấp dưỡng cô mẫu chiêu điểm phiền toái. Ta muốn đi lên kinh thành đọc sách sự cùng thôn biết về sau nói đến cách vách hậu sơn thôn đi. Bên kia có tới nhà của ta hỏi. Hỏi ta tú tài một cái đi lên kinh thành đọc cái gì thư. Cha ta nhắc nhở trong nhà miễn bản quốc tử giám danh. Ta là không đề, nhưng mẹ ta nói kia đầu nên đoán được. Chẳng sợ không nghĩ tới là quốc tử giám cũng đoán được dưỡng từ giữa giúp vội. Còn nói tưởng cũng biết làm ta ngàn dặm xa xôi đi lên kinh thành không phải là đi rách nát học đường. Khương mật nhìn về phía vệ thành, vệ thành nói lúc trước cũng cấp đăng khoa để cử học đường. Tại địa phương thượng là cực hảo, lại nói hắn ra tới đọc sách đều đến có người trong nhà đi theo chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Có thể đi lên kinh thành, đối hiện giờ vệ thành tới nói, đưa một hai cái con cháu tiến quốc tử giám không phải chuyện này. Nhưng hắn không có khả năng tùy tiện đem đăng khoa đưa vào đi. Liền sợ đưa vào đi dễ dàng, đưa tới hậu hoạn vô cùng. Hổ hoa cùng hà hoa thật vất vả đem nhật từ quá thành như vậy. Muốn cho đăng khoa thượng kinh tới đọc sách nói cơ bản chẳng khác nào nhị phòng toàn gia di rời. Vệ đại lang cùng vệ thành không cần thu lưu bọn họ. Hổ hoa đâu, không được đặt mua nhà cửa cấp cha mẹ huynh đệ. Bọn họ dọn ra tới mà liền vô pháp loài. Ở tại trong thành cùng cấp với miệng ăn núi lở. Sinh hoạt chi tiêu từ nơi nào ra. Đánh giá cũng đến hổ hoa bỏ ra. Nếu là đăng khoa cực có thiên phú. Vệ Thành có lẽ sẽ suy xét, nhưng hắn cũng không giống thực có thể đọc. Đăng Khoa cùng vệ huyên so sánh với lớn nhỏ liền kém một tuổi. Vệ huyên chậm trễ một lần đều cao trung trạng nguyên tiến hàn lâm viện đi. Đăng Khoa trước hai năm mới trung tú tài. tú tài vốn là không khó khảo. Lấy hắn hiện giờ điều kiện kéo dài tới như vậy vẫn mới khảo trung còn muốn đua cử nhân tiến sĩ liền quá khó khăn. Lấy trung cơ hội rất nhỏ. Vệ Thành chính mắt gặp qua hắn. Cũng cùng hắn liêu quá, hắn không xem trọng đăng khoa, cảm thấy đăng khoa đọc sách cứng khoa cử khó, liền mặc dù đi đại vận chúng cử nhân cũng không phải làm quan nguyên liệu. Hắn căn bản không rời đi hắn nương lý thị, lý thị nói cái gì chính là cái gì, tuy rằng nói nhà mình đại nhi tử cũng là cái hiếu tử. Vệ ngạn cùng đăng khoa chi gian khác biệt vẫn là rất lớn. Vệ ngạn đi được ra cửa gánh nổi sự, mặc cho trong nhà an bài nhiều là việc vặt, cũng là căn cứ vào tín nhiệm. Đăng khoa còn lại là sợ, gặp gỡ sự trực tiếp tìm nương, nghe nương an bài, chiếu nương nói đi làm, hắn như vậy liền mặc dù đương quan, làm hỏng khả năng tính quá lớn, chỉ cần hắn nương cầm giữ không được thu điểm hối lộ. Một phương bá tánh phải tao ương, vệ thành căn bản không chờ mong qua hắn khoa cử xuất sĩ. Trừ phi hắn có thể đem tính tình sửa lại, liền trước mắt xem không đổi được, hắn 20, đã 20, vệ thành nói không có việc gì. Nhảy qua nhị phòng, hỏi hắn năm đầu trong thôn có người chúng cử sao Khương Tiến bảo lắc đầu nói không có Đều nói khảo cử nhân quá khó khăn To như vậy một tỉnh ba năm mới lấy một trăm người Có thể thi đậu là tổ tông phù hộ a Đúng rồi, người ra cửa khi ta đại thúc công trong nhà nhưng náo nhiệt Hắn lão nhân ra năm nay 99 đi Năm nay không làm, nghẹn chờ năm sau khai tiệc cơ động Người nào còn khỏe mạnh Khương Tiến bảo gãi gãi đầu nói Nhìn so sớm mấy năm già rồi, người cũng lùn gầy, hiện tại không sao thấy lão gia tử đi ra ngoài đi lại. Bình thường hắn liền ngồi ở trong sân, đi ngang qua có người quen còn cùng người ta nói lời nói. Tinh thần là không tồi, ta ra cửa phía trước cùng cha đi qua lão vệ gia. Hỏi bọn hắn có cái gì muốn tiện thể mang theo, liền nhìn đến lão gia tử, hắn làm ta hỏi một chút sang năm mãn trăm thời điểm có thể hay không thấy các ngươi. còn nói Nói cái gì? Nói chính mình không hai năm số tuổi thọ, sợ nếu là thấy không thượng liền rốt cuộc thấy không thượng. Cha ta làm vệ ra con cháu thỉnh cỗ kiệu tới nâng hắn đi lên kinh thành. Nói nếu không trăm tuổi yến làm ở kinh thành, làm hắn nhìn một cái kinh thành hào, cũng đến ngựa tứ nhà cửa trụ một trụ mới không tính sống ổn phí. Lão ra từ không cho, nói chỉ có tuổi trẻ ra bên ngoài chạy, không có một phen số tuổi ra xa nhà. Hắn liền ở quê quán ở nông thôn chỗ nào cũng không đi. Đều hỏi xong, vệ thành làm hắn nghỉ ngơi đi. Nói quốc tử dám không nóng nảy tiến. Liền ở trong phủ đọc nửa năm thư chờ năm sau đầu xuân cùng người khác cùng nhau. Khương tiến bảo đáp ứng xuống dưới. Từ đại sảnh lui ra ngoài. Vệ thành vẫn là ngồi ở chỗ cũ. Suy nghĩ trong chốc lát. Khương mật hỏi hắn như thế nào tính toán. Hắn nói, đương quan liền phải vì triều đình phụ trách. Ta cùng vệ ngạn đi không được. Vệ huyên hiện giờ ở Hàn Lâm viện học tập, kia địa phương thanh nhàn, cáo mấy tháng giả cũng không có gì, đổi minh ta cùng cha mẹ thương lượng nhìn xem, có phải hay không chờ thêm song năm làm vệ huyên bồi bọn họ trở về. Phu nhân ngươi tính tính, cha mẹ ở vệ ngạn một tuổi khi ly hương, ra tới đã 24 năm, trong lòng chỉ sợ cũng thực hoài niệm cố thổ, nếu là sang năm không quay về một chuyến, chỉ sợ thật liền thấy không thượng nhân, nếu là thấy không thượng. Chúng ta nghĩ đại thúc không thọ, trong lòng chưa chắc có bao nhiêu khổ sở. Nhưng cha đâu, Khương mật nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là có chuyện như vậy. Bọn họ phu thê không quay về không có gì. Rốt cuộc ngoại nhậm thời điểm liền thuận tiện trở về quá. Mấu chốt là lão ra từ cùng lão thái thái. Nếu không đi gặp một mặt khả năng cứ như vậy, có phải hay không đáp tàu soái thuận gió thuyền đi thủy lộ càng tốt. Thủy lộ vững vàng một ít, liền mặc dù đi thủy lộ, cha mẹ cũng không tuổi trẻ. Lòng ta đều có chút không yên lòng, tốt nhất thỉnh cái đại phu đi theo, có bất luận cái gì không thoải mái lập tức là có thể bắt mạch ghim kim. Vệ thành vỗ nhẹ nàng mờ u bàn tay, làm yên tâm. Ta trước cùng cha thương lượng hảo, còn phải cùng đại ca nói chuyện xem bọn họ kia đầu có đi hay không người. Đều quyết định hảo lại làm mặt khác an bài. Khương mật gật đầu, ta đây cùng như từ con dâu nói nói, gọi bọn hắn trước thời gian đem lễ bị thượng. Đại thúc công không có tới quá kinh thành không quan trọng. Chưa từng tới chúng ta trong phủ cũng không quan trọng. Nhà ta không phải có mấy cái họa nghệ cực hảo. Còn có thời gian, làm làm mấy bức họa phiếu hảo mang về. Mới vừa cấp nữ nhi nói thân liền nganh đón chất nhi khương tiến bảo. Đi theo lại muốn thương lượng đuổi trăm tuổi tiệc mừng thọ sự. Trong khoảng thời gian này vệ ra trên dưới vội thành một đoàn. Vệ thành đem đại thúc công kia nói cho hắn cha nghe xong. Hắn cha không chút do dự nói phải đi về. Lên đường vất vả cũng muốn trở về. Ra tới hai mươi mấy năm. Hắn trong lòng nhớ thương kia tiểu sơn thôn. Tưởng tái kiến thấy người trong thôn. Lão cha mẹ phải đi về. Vệ đại lang kiên định tỏ vẻ hắn muốn đi cùng. Trần Thị cũng tưởng trở về nhìn xem. Bọn họ đại phòng bên kia muốn đi không ít. Mà Khương Mật cũng hỏi hà hoa. Hỏi nàng có phải hay không mượn cơ hội này trở về một chuyến. Nàng ra tới đều mười năm. Hà Hoa nói nàng tưởng là tưởng, sợ chậm trễ sự, tưởng liền đi thôi, ta trong phủ lưu người nhiều, các người phu thê đi ra ngoài mấy tháng chậm trễ không được. Người trở về nhiều nghe một chút nhiều nhìn xem, phản kinh lúc sau cũng hảo thuyết cho ta nghe, ta đây liền mang miêu tể nhi bọn họ trở về nhìn xem. Thầm thầm ngươi nói nhật từ quá lên nhiều mau, ta gả đến vệ ra 11 năm, lần trước thấy song thân đều là 10 năm phía trước, vội thời điểm không rảnh lo tưởng. Rảnh rỗi nhớ tới liền nhớ thương Cũng không biết ta cha mẹ bọn họ bộ dáng thay đổi nhiều ít Có phải hay không đều già rồi Hà hoa nhắc mãi một hồi Nói quay đầu lại bớt thời giờ đi đặt mua vài thứ Ra tới nhiều năm như vậy ngượng ngùng tay không về quê Nàng còn không riêng gì đặt mua đồ vật Còn đóng cửa lại ninh nam nhân lỗ tai Làm hắn đừng thấy cha mẹ thân trong lòng một xúc động Phải hào hào hào cái gì đều đáp ứng Đưa tiền cấp đồ vật không có gì Nói tốt quan tâm bọn họ cũng không có gì Duy độc không được tiếp người thượng kinh Hà hoa sợ nàng bà bà lý thị Như thế nào liền nhận chuẩn khoa cử con đường này Một hai phải nhị phòng ra cái đại quan Khoa cử dễ dàng Vẫn là làm quan dễ dàng Không dễ dàng a Muốn nói nhà này nhất phú quý danh vọng chính là tam phòng Nhất tiêu sái vẫn là đại phòng kia đầu Đại thuận ca liền không thi khoa cử Người nhiều tiền đồ Chương 228. Phiên ngoại 31. Vệ thành quen cửa quen nẻo cầu đến hoàng đế trước mặt. Nghe nói hắn đại thúc công đem mãn trăm tuổi, hoàng đế rất là cảm khái. Nói nhật tử hỗn quá nhanh, kia phúc mạo điệt phú quý đồ giống như mới là ngày hôm qua làm. Kỳ thật đã 20 năm, lúc trước hắn nhiều năm nhẹ, đang ở người cả đời tốt nhất niên hoa, hai mươi mấy tuổi, mỗi ngày đều có sự không xong sức lực, phiêu đèn đêm đọc cũng không cảm giác mệt. Hiện giờ nhiều ngồi một lát đều eo đau bối đau, sớm 20 năm, nghe nói nhà ai ra cái thọ lão nhân, hoàng đế hiếm lạ càng nhiều, hiện giờ năm nào du bất hoặc, nghe nói vệ gia lão gia từ gần kỳ di, trong lòng liền cực kỳ hâm mộ lên, vệ thành lại tới thỉnh hắn thêm lễ, hoàng đế cũng không chê phiền, hắn mừng rỡ cọ này không khí vui mừng, còn tiếc núi nói đáng tiếc khoảng cách xa, nếu là người ở hoàng thành căn hạ, đến ngày ấy nhưng không được tự mình tiến đến dính thơm lây. Lần này vệ thành tới nói được sớm, hoàng đế trước tiên viết tử, mệnh thợ thủ công chế thành phúc thọ thiên tề thọ biển. Kia thọ biển là toàn hắc đế, kim sắc tử, lạc khoản rõ ràng, lại bỏ thêm màu son đại ấn, nhìn hào không khí phái. Trong cung nâng thọ biển, người ở kinh thành vệ ra con cháu sôi nổi phú thơ soạn văn. Chế thành tranh tứ bình, cuối cùng làm thành một đại phiến mười liền thọ bình, tức phụ nhi nhóm cũng tưởng biểu tâm ý, tương lượng theo phúc trăm thọ đồ. Cản nguyên 33 năm sau mấy tháng, vệ ra người nhưng bận việc đủ rồi. Đặc biệt gả lại đây mấy cái tức phụ nhi bài ban đuổi theo đồ. Thật vất vả mới hoàn thành. Vệ ra lớn như vậy động tĩnh, trong kinh thành không ít người đều nghe nói. Giống quan hệ thông gia hoặc là bằng hữu ba bốn vì thấu thú phú thơ không ít. Này đó thi văn cũng bị cẩn thận siêu tập lên, sửa sang lại thành một quyển chuẩn bị mang về niệm cấp lão ra từ nghe một chút. Khang quận vương phủ bên kia, phương dư nàng cha nghe nói vệ ra phải đi về không ít người. Thọ lễ đều có thật nhiều xe, lại nghe nói bọn họ quê quán bên kia sớm đã chuẩn bị lên. Trăm tuổi yến ngày đó ít nhất là một ngày một đêm tiệc cơ động. Trung quanh quen biết hay không sợ là đều sẽ đi đuổi lễ. Tia trường hợp hắn ngẫm lại liền kích động, liền ở nhà nói thầm nói cũng tưởng đi theo nhìn một cái. Khang quận vương mắng hắn nói đừng nhân ra quá đại thọ ngươi đi làm gì. Ta cho tới hôm nay cũng chỉ nghe nói này một vị có thể mãn thượng trăm tuổi. Đuổi kịp không phải phúc khí, liền chẳng sợ không thân chẳng quen cũng có thể thấu cái náo nhiệt. Đừng nói ta cùng vệ gia vẫn là quan hệ thông gia. Lại nói, ta ở trong kinh cũng không gì sự, đi ra ngoài nhìn xem không được. Điều này cũng đúng, ngươi muốn đi liền sao lưu giống dạng lễ, trở về nhớ rõ lấy mấy cái thọ chén, cũng cho ta cùng mẫu thân ngươi dính điểm trường thọ chi khí. Đã biết Không riêng gì khang quận vương. Đồng liêu bên trong tới hỏi vệ thành thảo thọ chén liền không phải một hai người. Đều làm hắn nhiều lấy mấy cái trở về. Cảm thấy vì hạ lão nhân trăm tuổi ngày sinh thiêu chế thọ chén dùng đều có thể sống lâu mấy tái. Chẳng sợ đại gia tổng đem sống lâu trăm tuổi quải bên miệng. Thật có thể mãn thượng có mấy người. Đa số người từ sinh ra đến nay cũng chưa thấy qua chẳng sợ một cái. Vệ thành hắn đại thúc công đời này chưa từng đến quá trong kinh. Lại ở nhà cao cửa rộng có tiếng, hắn là dân gian duy nhất một cái thu quá hoàng thượng tam hồi thọ lễ. Hai phúc tranh chữ một khối biển, đây đều là bằng mệnh trường tranh hồi tới phong cảnh thể diện. Phía trước khương mật có nhắc tới có phải hay không đáp tàu thuyền Nam Hạ. Vệ thành tính sinh hoạt, sợ không kịp, cuối cùng quyết định lật qua năm lập tức ra kinh. Một tháng gian, xếp thành trường long đoàn xe đã nhích người khởi hành. Trừ bỏ tràn đầy mấy xe thọ lễ chính là đi theo đi đuổi lễ thân bằng. Còn có bị hoàng thượng ngoại phái ra đi theo chiếu cố vệ thành song thân tuổi trẻ thái y. Trừ này bên ngoài, có khắc thị vệ một đường hộ tống. Kỳ thật đưa không tiễn đảo cũng không sao. Vệ thành thanh thiên lão ra danh hào truyền khắp thứ hải Hắn ở dân gian danh dự hào. Chẳng sợ bởi vì đủ loại nguyên nhân bị buộc không thể không vào rừng làm cướp cũng sẽ không cùng nhà hắn người không qua được. Trở về này một đường bị chút tội. Còn ở trên đường nhị lão liền có chút tinh lực vô dụng Nghe nói liền phải tới rồi dư lại không mấy ngày lộ bọn họ mới tinh thần lên Đến Tốc Châu địa giới lão ra từ liền thường xuyên ra bên ngoài xem Tiến Tùng Dương huyện hắn càng ngồi không được Lòng tràn đầy nghĩ lập tức liền đến Liền phải tới rồi Hơn 20 năm trước đi ra ngoài thời điểm thật không nghĩ tới lại trở về đã là lúc này Đôi ta lúc trước mới hơn 40 Hiện giờ cũng ở thất tuần chi năm Này một đường ta đều ở mong, trước mắt đảo khẩn trương lên, không biết này hai mươi mấy trong năm thay đổi nhiều ít. Ta còn đang suy nghĩ trở về trụ chỗ nào, lão phòng có thể ngủ người không, dù sao đuổi xe ngựa tới. Không chỗ ở còn có thể tiến huyện thành, bao khách điếm A, nhị lão lại hàn huyên vài câu, xe ngựa liền vào thị trấn, mắt thấy lại muốn ra thị trấn hướng trong thôn đi, lớn như vậy động tĩnh tự nhiên sẽ đưa tới xem náo nhiệt. Nói hai bên xem náo nhiệt tràn đầy buồn bực, có người nghĩ tới, cũng không biết vệ ra cái kia lão nhân này một xuân làm trăm tuổi yến. Nên là nhà bọn họ hậu sinh vãn bối kéo trở về thọ lễ đi. Phía trước mãn 89 10 không đều có sao, trước hai lần chỉnh thọ chủ lễ nghe nói vẫn là trong cung gia. Hoàng đế bản vẽ đẹp, không biết lúc này lại là cái gì, tò mò ta đi xem một chút, lập tức qua đi còn kịp xem náo nhiệt. Kia còn nói gì, đi tới. Ta cũng đi, lúc này tới xe ngựa so nào thứ đều nhiều, nhìn dáng vẻ tới không ít người, không biết đều có ai đã trở lại, các người nói về ra cái kia nhất phẩm đại quan đã trở lại sao. triều đình thượng như vậy nhiều chuyện, hắn cũng chưa về đi, con cháu tổng phải về tới mấy cái, cũng đừng đoán, đi xem, từ chấn trên xuất phát đến hậu sơn thôn khoảng cách không xa. Lập tức liền có người kết bạn đi xem náo nhiệt, mà lúc này, xe ngựa đã vào thôn. Cũng là vì bồn thôn ra cái vệ ra, vì phương tiện xe ngựa ra vào, địa phương thượng cho bọn hắn tu lộ, mới đầu vẫn là bùn đất lộ, sau lại trải lên đá, người hoặc xe ngựa đi tới đều phương tiện rất nhiều, đây là mấy năm gần đây mới chuẩn bị cho tốt, trước kia xe ngựa đều chỉ có thể ngừng ở cửa thôn. Đến không được trước ra môn, một ngày này, thôn người nhưng nói một chút chuẩn bị cũng không có, liền ngênh đón thật dài đoàn xe ngẩng đầu lên kia giá xe ngựa vừa lúc ngừng ở thọ tinh lão nhân trước ra môn. Mặt sau theo xếp thành một chữ trường xà. thọ tinh lão nhân người liền ngồi ở trong sân. Phơi nắng tới. Thấy này trận trượng hắn sử quải đứng lên. Tưởng quay đầu lại kêu con cháu ra tới nhìn xem. Kết quả không cần hắn kêu. Vệ ra con cháu nghe được động tĩnh đã tụ lại đây. Có chút từ trong phòng ra tới. Có chút từ đồng ruộng trở về. Vừa đi vừa hỏi là ai tới như thế nào tới nhiều như vậy xe ngựa là kinh thành tới đi liền không biết tới chính là ai liền có người hỏi trên xe ngựa là ai a mới vừa hỏi ra tới liền nghe được quen thuộc lớn giọng từ phía sau trong xe ngựa xuống dưới vài người vừa thấy hảo gia hòa còn không phải là vệ đại lang một nhà đều đã trở lại a còn đương các ngươi này vừa lên kinh liền thấy không thật tốt hôm nay chúng ta chỉnh mấy bàn tốt nhạc an nhạc a Cũng nghe các người nói nói kinh thành kia đầu, liền có cùng thế hệ tới rồi hàn huyên, vệ đại lang bị bám trụ, mau đàn một đường đem người đẩy ra, thẳng đến đằng trước xe ngựa đi, khai thùng xe môn thỉnh hắn ra nãy xuống dưới. Nhị lão một chút tới, tới rồi xem náo nhiệt người trong thôn đầu tiên là sừng sốt, còn không có nhận ra, lại nhìn nhiều hai mắt liền cảm thấy quen mắt, là ngô bà tử a có phải hay không ngô bà tử? Ai ra ngươi xuyên thành như vậy giống kịch nam sướng lão thái quân. Ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nhìn kỹ xem tướng mạo vẫn là không thay đổi. Chính là già rồi. Người cùng ngươi nam nhân đều đã trở lại. Đuổi bao lâu lộ, vệ gia hậu sinh vãn bối đã vây đi lên tiếp đón người. Nhị lão đồng ý, sau đó mới hướng trong viện đi. Lão ra từ một phen số tuổi còn tình thịt quỷ đến hắn đại bá trước mặt. Cho nhau một cái đối diện. Hai người hốc mắt đều phiếm hồng. Mặt khởi nước mắt tới. Đã trở lại à, còn đương nhắm mắt phía trước thấy không ngươi, là chất nhi sai, vừa đi hơn 20 năm, lúc này mới sẽ đến xem ngài. Ngươi đều một phen số tuổi còn quỷ cái gì? Ngươi lên, đứng lên mà nói. Thọ Tinh lão nhân còn nói đâu? Nói hai cha con một cái dạng, mười mấy năm trước vệ thành trở về thời điểm cũng là tình thịch một chút. Bên này mấy cái lão nhân nói được thân thiện, kia đầu Ngô thị cũng làm trong thôn lão tỷ muội vây lên. Ngô thị cùng trong thôn này đó bà tử chạm cùng nhau là có điểm cay đôi mắt Cực kỳ giống lão phu nhân cùng nàng trước mặt thô sử bà tử Cũng may nhân ra tuy rằng câu nệ Ngô thị sảng khoái Nàng thực có thể nói lôi kéo đông ra tay ra một hồi tiếp đón Liền cùng trở lại năm đó đốn cùng nhau giặt đồ khoác lắc đánh thí thời điểm Đều nói ngươi thành nhà cao cửa rộng lão thái thái Cùng chúng ta sợ là không lời gì để nói Không nghĩ tới a. Người này tính tình đảo không thay đổi nhiều ít, ta thượng kinh đô bốn năm chục tuổi, có gì có thể biến đổi, người hiện tại là mũ phượng khăn quàng vai cáo mệnh thêm thân. Tiên nhưng không, trước kia ta liền nói tam lang có tiền đồ chỉ định có thể mang ta hưởng phúc. Các ngươi còn không tin, này bất lão thái thái ta đã là nhất phẩm cáo mệnh. Nhất phẩm cáo mệnh có biết hay không, đừng nói huyện quan. Chi phủ này đó thấy ta đều đến khom lưng chắp tay thi lễ khách khách khí khí tôn một tiếng lão phu nhân. Thật đừng nói, nghe được động tĩnh huyện Thái Gia cũng ngồi trên xe ngựa chạy đến. Lại đây nghe nói đó là vệ thành cha mẹ liền xông lên đi trước đại lễ. Tới sớm không bằng tới đúng lúc a ngô thị mới vừa thổi xong nghiêu, liền ứng nghiệm, lục tục lại có không ít người từ trong xe ngựa ra tới. Ngô thị đều lôi kéo cấp người trong thôn giới thiệu, cái này là tôn từ cái kia là tàng tôn, còn có vệ ngạn hắn nhạc phụ khang quận vương thân nhi tử. lần này tới người thật sự không ít, phân lượng cũng trọng, lại có người hỏi người còn thứ ba đâu? hắn không cùng nhau, nhất phẩm quan làm trò làm sao có thời giờ? kia hắn thức phụ nhi đâu? cũng lưu tại trong kinh, tổng không thể đều đi. người cái kia tam nguyên cập đệ tôn từ đâu? nhiên mực a, hắn từ hàn lâm viện ra tới, điều đi đại lý tử, mỗi ngày thẩm án, đúng rồi đúng rồi. Vệ hổ cùng hắn tức phụ nhi hà hoa đâu, ngô thị quay đầu lại xem xét lếp mắt một cái, chỉ vào mặt sau an bài giữa hàng nói, kia chẳng phải là, sao nhận không ra, mọi người nhìn kỹ xem, nói ra đi mấy năm người đều tinh thần, nhìn liền có tiền đồ, vây lại đây càng ngày càng nhiều, vệ nhị lang cũng nghe đến tiếng gió chạy tới, chợt vừa nghe nói cha mẹ hồi thôn hắn còn không tin. Lại đây vừa thấy quả thật là, hắn liền đầy người kích động đi phía trước Pháp Trong miệng kêu nương hướng ngô thị trước mặt quỳ. Hắn là quỳ cách thật thật tải tải. Ngô thị vừa thấy là con thứ hai. Hướng bên cạnh làm hai bước. Né tránh. Nương. Là ta a nương. Ta là nhị lang. Ngài xem xem ta là nhị lang. Hồi từ ngày đó đại phòng thượng kinh khi. Ngô thị thấy đại nhi tử cầm lên vũ khí liền phải động thủ. Lúc này thấy lão nhị lại bất đồng. Nàng một chút dao động không có. Cũng chỉ là một thân lạnh nhạt. Vệ nhị lang lại muốn kêu nương. Ngô Thị lúc này mới mở miệng, ngươi đình chỉ đi, ta không ngươi như vậy bất hiếu kính cha mẹ không Hiếu ái huynh đệ nhi từ. Đừng quỳ ta, cũng đừng giả mô giả dạng cùng ta tố khổ, ta nói ngươi không chịu nghe, liền sẽ cùng ngươi tức phụ nhi thương lượng làm bậy, làm toàn là chút hại người mà chẳng ít ta chuyện ngu xuẩn. Mí mắt so với ai khác đều tiền còn cảm thấy chính mình thông minh ta có chủ kiến. Ta nói một hồi hai lần ngươi đương đánh rắm, ta không phải ngươi nương. Ngươi là ta tổ tông, ngô thị trước mặt mọi người nói ra này một phen lời nói. Vệ nhị lang ngốc trong miệng hắn lẩm bẩm tự nói nửa ngày. Phục hồi tinh thần lại đương nương đã tránh ra. Không ở trước mặt, nhưng thật ra hổ hoa mang theo hà hoa lại đây tiếp đón hắn. Vệ nhị lang căn bản có vào hay không đi hổ hoa nói gì? Còn đang suy nghĩ chính mình làm cái gì đây? Vì sao nương sẽ như vậy đối hắn? Ngô thị không cho hắn hỏa nhã. Hắn quay đầu đi tìm cha. Vệ lão nhân muốn đánh hắn, tay đều nâng lên tới lại buông đi, tính, ta đánh ngươi có ích lợi gì, ngươi đều 50 tuổi người, nghe không tiến cũng không muốn nghe ta cùng lão thái bà nói. Vậy ngươi liền tự giải quyết cho tốt, trở về này một đường vệ đại lang còn đang suy nghĩ. Cha mẹ một hồi hương nghị để chỉ định bị đánh, này hảo a cái này bị đánh liền không riêng gì hắn, kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới, không nghĩ tới cha mẹ chính là vẻ mặt lạnh nhạt. Cùng xem người ngoài dường như, chính mắt gặp qua một màn này sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy bị đánh một trận vẫn là không tồi. Ít nhất đánh xong khí liền tiêu sự tình liền đi qua. Nhìn thân nhi từ ngược lại làm như không thấy. Này phản ứng mới tra tấn người. Xem nhị lang toàn bộ hoảng hốt lên. Vệ đại lang vỗ vỗ hắn bả vai. Làm hắn quay đầu lại mang theo thức phụ nhi hảo sinh nhận sai. Nên lên tiếng liền lên tiếng. Nên lấy thái độ liền lấy thái độ. Ta mấy năm nay thành thành thật thật sinh hoạt. Không sao à. Năm đầu Khương Tiến bảo thượng kinh. Lý Thị nói viết thư đi hỏi một chút tam đệ sao chỗ tốt không để lại cho người trong nhà ta còn không có làm. Chỉ là đi tin hỏi một chút hổ hoa bọn họ sao hồi sự. Nơi nào lại làm cha mẹ không thoải mái. Vệ nhị lang vẻ mặt nghiêm túc. Đào thật đem vệ đại lang cấp khó ở. Vệ đại lang ở giúp hắn cân nhắc cha mẹ khí gì tới. Chạm bên cạnh vệ huyên thình linh mở miệng. Ra nãi khí chính là nhị bá cùng nhị bá mẫu đem một phòng người toàn soàn soạt. Các ngươi nhị phòng con cháu nhiều nhất, lại không một cái có tiền đồ, liền hồ từ ca đều là làm cha ta mang ra tới mới sửa lại hất ức dạng dần dần đứng lên tới. Toàn bộ vệ gia tìm không ra so vệ huyên càng chát tâm người. Tốt ra lời này ra tới, vệ nhị lang sợ ngây người, vệ đại lang ngẫm lại nói không đúng a, ta này đầu trừ bỏ đại thuận không phải cũng không tiền đồ người không phải còn có đường ca lập, lại nói ta nãi nói, kẻ ngu rốt nhiều nghe lời, chú ý không cần như vậy đại, đại phòng bởi vì có cái mau đàn, hiện tại có chuyện tốt xu thế, chẳng sợ xuân sinh bọn họ không được, lại sau này đồng lứa hảo sinh bồi dưỡng còn kịp, nhị phòng khiến cho người nhìn không tới hy vọng, đăng khoa số tuổi cũng không nhỏ còn không có thành thân. Từ hắn nương bồi chuyên tâm đọc sách, mà đăng khoa mặt sau còn có xảo nhi còn có chiếc quế. Xảo nhi so Khương Tiến bảo muốn đại, phía trước kéo vẫn luôn không được người, vẫn là kinh thành này đầu thúc dục Lý Thị mới cho định ra tới. Cũng không như thế nào chọn lựa chẳng qua thấu cái thân thượng thân, thì sự không làm sao, liền chọn cái ngày tốt mặc vào đỏ thẫm áo vào Lý Gia Môn. Liền những việc này chẳng sợ không ý kiến người khác, nghe vẫn là làm giận, vệ huyên nói mấy câu nói xong liền xem kia đầu đưa thọ lễ đi. Tự trong kinh vận tới thọ lễ bị từng cái nâng đến thọ tinh lão nhân trước mặt. Này đầu giống nhau chính là hoàng thượng tặng phúc thọ thiên tề thọ biển. Đi theo chính là kinh thành con cháu trình lên mười liền thọ bình. Còn có trăm thọ đồ từ từ. Lão ra từ cao hứng cực kỳ. Hắn từ ngày này nhạc đến tiệc mừng thọ kết thúc. Đã đến chúc thọ mang lên thọ chén này đó phản kinh. Hắn làm con cháu nâng tặng một đoạn. Mắt thấy xe ngựa đi xa mới nhạc từ từ nói. Hảo hảo. Gặp qua bọn họ ta cũng liền không có vướng bận ở quê nhà khi, ngô thị làm thái y cấp đem quá mạch, thái y nói không khuyết điểm lớn, có chút vấn đề nhỏ đó là người già rồi tự nhiên mà vậy. Kết quả chờ mọi người trở lại kinh thành, đã vượt qua 2-3 tháng, quê quán ở nông thôn đệ tin tới, nói có một ngày lão gia tử bỗng nhiên muốn gặp đời đời con cháu. Bọn họ liền đem ở bên ngoài thủ công tìm trở về. Đại gia vây quanh náo nhiệt một chút đêm đó còn uống lên khẩu rượu lão ra từ ngủ đi xuống liền không lên làm mộng liền đi rồi khương mật còn sợ cha mẹ thân khổ sở kết quả nhị lão đều khá tốt đặc biệt là cha nói hắn đại bá ít nhất không bị tội trăm năm trước khóc lóc đi vào trên đời hiện giờ lại là cười đi hắn tồn tại thời điểm có con cháu vòng đầu gối hiện tại rốt cuộc đi xuống còn có thể cùng trong thôn những cái đó ông bạn già lao lao nói nói trăm tuổi đại thọ làm được nhiều phong cảnh Đừng nhìn người cả đời không ra quá xa nhà Sống đến này phân thượng Hắn đáng giá chương 229 Phiên ngoại 32 Vệ huyên trở lại kinh thành mới nghe nói Hắn phu nhân thôi lệnh nghi mang thai Sẽ phát hiện vẫn là bởi vì Hai tháng quý thủy chậm chạp không có tới Thôi lệnh nghi trong lòng Còn nghi vẫn liền lấy cơ muôn ăn Không phấn chấn tỉnh đại phu tới cửa bắt mạch Quả thật là hỉ mạch không thể nghi ngờ Nhị nãi nãi vào cửa có 2-3 năm, cuối cùng truyền tin tức tốt, cả nhà trên dưới đều thực vì nàng cao hứng, thái thái làm chủ thưởng bọn nô tài một tháng tiền tiêu vặt. Cùng dâu cả phương dư thương lượng tạm thời tá nhị thức phụ trên vai gánh nặng, khiến nàng có thể an tâm dưỡng thai. Thôi lệnh nghi tổng nói chẳng qua hoài cái hài tử như thế nào liền gì sự cũng chạm vào đến không được. Chúng ta nhị ra ra kinh phía trước không đạo nói hà hoa tổ tử cũng trở về quê quán. Trong phủ sự làm ta nhiều chống, đừng mệt nương, ta này một mang thai đem trong ngoài toàn bỏ qua mặc kể. Khiến cho nương không riêng phải vì trong phủ làm lụng vất vả còn muốn quan tâm con dâu. Cấp nhị ra đã biết không nói ta, khương mật nhướng mày, hắn dám, bà bà cùng đại tẩu đều kiên trì không được nàng lao tâm. Thôi lệnh mi liền khó được thanh nhàn một đoạn thời gian. Đãi nam hạ mừng thọ đội ngũ trở lại trong kinh, lưu thủ nữ quyến gia nhị môn ngânh người. Vệ Huyên đỡ hắn ra tiến vào, vừa nhấc mắt liền cảm giác phu nhân đẩy đà chút. Hắn lúc ấy chưa nói cái gì, chờ các trưởng bối vào trong sảnh, nói thượng lời nói, hắn mới dán qua đi nhỏ giọng hỏi: sao béo đối nga đều đã quên cho hắn báo tin vui. Thôi lệnh nghi bắt nam nhân tay, dán lên bụng, rồi sau đó từ kẽ răng bài trừ một câu, không phải béo là có mang. Sau một lát Vệ Huyên mới lý giải đến nàng ý thứ trong lời nói. Hai mắt đều mở to chút, hắn cúi đầu nhìn hai mắt, lại nhịn không được nhẹ nhàng ấn một chút, này động tác kêu khương mật xem ở trong mắt, vỗ tay một cái, đúng rồi, xem cha mẹ trở về rất cao hứng đều đã quên nói. Nhà ta có hỷ sự, nhị thức phụ có, là hai tháng đem ra tới. Cái này một phòng người đều chiều thôi lệnh nghi nhìn lại. Xem nàng mặt mày hồng hào khí sắc đích xác thực hảo, Xôi nổi chúc mừng, lão thái thái rất là cao hứng. Đều cười mị mắt, nói, cái này hảo, đã thành thân tất cả đều có tin tức tốt, còn không có thành thân cũng định ra tới chỉ chờ cái ngày hoàng đạo. Từ lão Tam đi lên con đường làm quan liền vẫn luôn là nhà này trụ cột. Các phòng có thể có hôm nay dính đều là hắn quang. Nhưng lão Tam cũng không tuổi trẻ, hiện tại còn vì các ngươi chống, lại quá 5 năm 10 năm nên các ngươi huynh đệ khiêng lên gánh nặng. Vệ ngạn vệ huyên còn có vệ đại thuận. Chúng ta này một chi đời cháu các ngươi ba cái nhất có tiền đồ. Chính mình thành thật kiên định đi hảo lộ, cũng muốn chiếu cố huynh đệ, giúp đỡ con cháu. Còn có các ngươi này đó tiền đồ không lớn, nhiều nghe an bài, cũng vì trong nhà làm chút cống hiến. Mặc dù cống hiến không được cái gì ít nhất đừng đi gây chuyện thị phi. Chính mình không bản lĩnh liền nhiều nghe có bản lĩnh huynh đệ nói. Cũng ngẫm lại như thế nào mới có thể bồi dưỡng ra hậu thế tới. Đừng cùng lão nhị dường như mỗi ngày làm bậy hùng thành một oa nghe lão thái thái nhắc tới vệ nhị lang vệ thành hỏi nàng trở về thấy nhị ca nhị tẩu, nhị phòng hiện giờ như thế nào cái tình huống lão nhị ta thấy chứ nhị tức phụ không ở nàng ở bên ngoài hầu hạ đăng khoa đọc sách như thế nào cái tình huống ta không hỏi ta không muốn nghe hắn khóc thảm nhưng thật ra cha ngươi cùng ngươi đại thúc không hỏi thăm một chút nói bọn họ hiện giờ hơn trăm mẫu đất bản thân loại gọi món ăn mặt khác toàn điền đi ra ngoài Nhật từ quá đến thoải mái dễ chịu, duy độc chính là chui khoa cử cái này giúp vào sừng châu. Chết giang liền việc hôn nhân cũng chưa nói, chính là đọc sách khảo thí đọc sách khảo thí, đăng khoa từ Lý Thị Bồi ở bên ngoài học quán đọc. Chết quế ở chấn trên đọc, đọc đến thế nào ai cũng không rõ ràng lắm, Lý Thị nói khá tốt, nói hắn đăng khoa cũng cùng lão tam không sai biệt lắm số tuổi trung thú tài. Về sau khẳng định cũng có thể trúng cử trung tiến sĩ đương đại quan. Ngô Thị nói nhìn về phía vệ thành, lão tam ngươi xem đâu, hai mươi Hữu trung thú tài rốt cuộc như thế nào. Vệ thành nghĩ nghĩ, nói, ta mười bảy tám sơ ứng viện thí thời điểm trong lòng liền rất có nắm chắc. Lúc ấy là chắc chắn có thể chung mới có thể đi khảo. Ngoài miệng chưa nói chỉ là tưởng chừa chút đường sống, có cái vạn nhất cũng không đến mức quá mức mất mặt. Ra những cái đó ngoài ý muốn là ta trăm triệu không nghĩ tới. Kéo dài tới hai mươi ti đậu thú tài kỳ thật liền rất chậm. Chẳng qua quê nhà người đọc sách thiếu. Mới có vẻ quý giá. Ngô Thị nghe được nhíu mày. Đang muốn nói không cần như vậy huyền chuyển nói thẳng. Vệ ngạn liền bổ sung thuyết minh. Nếu là cha ta lúc trước cái kia kiện Biên làm việc biên nhọc lòng sinh kế biên đọc sách. Kia hai mươi có thể chung còn có thể. Từ sáu tuổi bắt đầu liền chuyên tâm đọc sách. Ngày thường cái gì cũng không cần nhọc lòng loại này. Hai mươi khảo cái thú tài còn tưởng càng tiến thêm một bước khó như lên trời. Ta khách khí điểm không nói hắn thiên phú kém, nhưng cũng liền người thường một cái. Khoa cử con đường này cuối cùng tuyển ra tới cũng không phải là người thường. Tổng phải có điểm mắt thấy học thức cùng với chính trị khứu giác. Liền tỷ như Khương Tiến bảo, hắn là năm sáu tuổi vỡ lòng ngày ngày đọc sách. Mười ba tuổi chúng thú tài. Này thiên phú liền không tồi. Đầu xuân vào quốc tử giám. Ở quốc tử giám kỳ thật không phải đặc biệt tốt, cũng bất quá trung đẳng trình độ, Khương mật cười cười, ta xem tiến bảo đầu óc còn rất linh hoạt, đường nương nói như vậy, vệ ngạn liền không hề tiết tháo sửa miệng, hắn đi theo gật đầu, nói Khương tiến bảo còn có trông cậy vào, hắn thượng kinh lúc sau tiến bộ rất đại, phía trước phòng trừng phu tử giáo đến là không tốt, nói đến Khương tiến bảo, hắn chính là chờ thêm xong năm quốc tử giám nhập học lại lên lớp lại khi đi vào. Bắt đầu có chút xấu hổ, xấu hổ ở chỗ hắn là lấy danh ngạch đi vào, lại không phải huân quý con cháu, tường đương hai bên không dựa, xuất thân tốt không cùng hắn chơi, bằng bản lĩnh đi vào cũng không quá coi trọng hắn, cũng may nhân ra chính là không phản ứng hắn, cũng làm không ra ức hiếp sự, hơn nữa thôi lệnh nghi riêng đi tìm huynh đệ thôi nhất chu, làm thôi nhất chu nhiều hơn quan tâm, Khương Tiến bảo ở quốc tử giám cũng không khổ sở, lại muốn nói hắn người này sinh ra giống cha chẳng sợ người khác không phản ứng hắn, hắn cũng có thể bản thân cười ngây ngô. xem hắn ở trong góc hắc hắc hắc, người khác còn hồ đồ, không biết người này ở cao hứng cái gì. có người thầm mắng thanh có bệnh, bối quá thân tới đón đọc sách, cũng có người một nhẫn nhị nhẫn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. dựa qua đi lấy khủu tay thọc hắn, hỏi người cười cái gì, khương tiến bảo ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía bên cạnh. à, người mới vừa hắc hắc hắc chính là đang cười cái gì. Cái này người càng hồ đồ, ta đọc sách đâu, nào có hắc hắc hắc, vậy ngươi xem gì cho ta mượn nhìn liếc mắt một cái. Nhìn liếc mắt một cái có thể, ngươi nhẹ điểm lấy, đừng cho ta cọ hỏng rồi. Khương Tiến bảo nói đem phùng quyển sách đưa cho cùng trường. Cùng trường vừa thấy, là sách sử một quyển, phía trên còn có rậm rạp một đống chú giải, cũng không biết là ai viết. Tiết, còn đưa ngươi ở đọc tiểu thuyết, kết quả liền này, này có ý gì? Này đương nhiên là có ý tứ, không hiếm lạ ngươi trả ta, đây là cùng ta đại biểu ca mượn, mặt trên này đó tất cả đều là ta đại biểu ca thân thủ viết. Giá trị thiên kim hiểu không, cùng trường đặc muốn hỏi ngươi đại biểu ca cộng hành nào. Bỗng nhiên nhớ tới người này họ Khương, nghe nói là vệ phu nhân nhà mẹ đẻ nghèo kết hủ lậu cháu trai. kia hắn biểu ca chẳng phải là, người này một giật mình, hỏi, đây là vệ ngạn viết, Khương Tiến bảo gật gật đầu. Cũng liền đại biểu ca như vậy cần mẫn, nhị biểu ca dùng quá thư liền cùng tân mua giống nhau. Một cái dư thừa tự cũng không có, mở ra tới sạch sẽ. Khương Tiến bảo mới vừa tiến quốc thử giám khi, Khương Mật còn có chút không yên tâm, sau lại xem hắn thích ứng tốt đẹp liền không nhiều quản. Chỉ là làm quản sự nhớ kỹ, giống đổi mùa làm tân y phục thời điểm đừng quên hắn. Lại cùng vệ ngạn nói nói, xem hắn phân tâm đi làm khác không cần đương không nhìn thấy. Nên nhắc nhở liền đề cái tình, đừng nhận không một câu đại biểu ca, mười mấy tuổi người thiếu niên dễ dàng nhất chịu người ảnh hưởng. Xem hắn thượng kinh tới thời điểm còn khá tốt, đừng ở chỗ này đầu học hư kia thật không hào cùng huynh đệ công đạo. Là khương mật công đạo sự vệ ngạn đều có thể làm được thỏa đáng. Hắn liền cùng mang nhi tử giống nhau mang theo khương tiến bảo. Cho hắn phát thảo kế hoạch, còn cấp bố trí công khóa. Như vậy làm xuống dưới Khương Tiến Bảo vào kinh thành cầu học chi lộ trở nên phá lệ phong phú. Hắn ở quốc tử giám liền chịu đủ hun đốc, lại đã chịu dưỡng cùng với đại biểu ca ảnh hưởng. Từ đầu đến chân đều phát sinh biến hóa, đằng trước vệ ra người về quê thời điểm Khương Tiến Bảo cũng viết ủy thác bọn họ mang về. Tin thượng liền nói hắn ở kinh thành quá đến đặc biệt hào. Sinh hoạt thượng chịu cô mẫu rất nhiều quan tâm, lại có dưỡng cùng biểu ca chỉ điểm học vấn. Tự nhận là ngày ngày đều ở tiến bộ, làm trong nhà không cần nhớ thương. Khương ra người xem qua tin còn cùng vệ huyên hỏi thăm. Nghe nói tiến bảo thiên phú đích xác có thể, thành thật kiên định đọc mấy năm chung cái cử không có vấn đề. Được lời này, Khương cầu tử liền cười mở ra, hắn mấy năm nay làm trong nhà thúc giục đi kiếm tiền. Không dễ dàng a. tiến bảo thượng kinh thời điểm trong nhà nghĩ hắn dễ dàng cũng chưa về. Cấp cầm 300 lượng mang lên làm hắn nên chi tiêu liền chi tiêu, không đủ mang cái tin, lại nhờ người cho hắn mang tiền đi. Người đi rồi lúc sau cầu tử còn ở nhắc mãi, nói đừng nửa năm một năm liền đem tiền bại sống hết. Như vậy nhìn mi tử so với hắn tuổi trẻ khi đáng tin cậy chút, không ở kinh thành hạt hỗn. Khương tiến bảo sau lại thật đúng là đem hắn cha mẹ ra nãi tiếp ra thôn, cũng cấp hai cái muội muội làm rất nhiều năm chỗ dựa. Hắn là sau tam giới tiến sĩ. Chưa đi đến Hàn Lâm Viện, là từ địa phương quan làm khởi. Đối với kết quả này hắn bản nhân rất cao hứng còn. Tuyết thư đọc nhiều năm như vậy cũng không nghĩ lại buồn đầu khổ đọc. Đi ra ngoài làm điểm thật sự khá tốt, địa phương quan hàng năm đều có thể một bút xa xỉ dưỡng liêm bạc. Có này số tiền cũng có thể đem trong nhà người tiếp ra tới. Làm cha mẹ hưởng hưởng thanh phúc, hắn xem như cái dính quý thích quang chính mình cũng chịu nỗ lực suốt cuộc xuất đầu điển hình. Tại địa phương thượng làm quan còn hàng năm kéo thổ sản đến Kinh Thành. Thượng Kinh Tố trước thời điểm đều không quên đi bái kiến dưỡng cô mẫu. Thấy hắn đại biểu ca cũng là nói bất tận cảm tạ. Trước kia đi, chẳng sợ trong lòng biết chính mình làm sai rất nhiều. Tiền quế hoa không thật sự thấp quá mức. Vẫn là Khương Tiến bảo có tiền đồ lúc sau. Nàng chủ động nói ra lại cấp khương mật nàng nương chu thị mồ mà tổ tiên đầu may lại quá. tu thật sự là khí phái. Bản nhân đi dập đầu nhận sai bồi không phải, việc này Khương Mật không biết, mặc dù biết cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Vốn dĩ chính là xem cầu tử không tồi mới có thể giúp đỡ Tiến Bảo. Tiến Bảo có thể có tiền đồ dần dần hứng khởi Khương ra cũng là giai đại vui mừng. Phản diện giáo tài cũng có, vệ nhị lang kia một phòng cuối cùng cũng không ra tới cái làm quan. Nhà bọn họ có điền có mà có cơm ăn, nhật tử quá đến vốn dĩ không tồi, Lý Thị Thiên không bỏ xuống được chấp niệm. Khởi điểm bởi vì hổ hoa người bồn từ bỏ hổ hoa. Lại cùng đăng khoa mão 20 năm. Mắt thấy không thành quay đầu quản thượng chiếc quế. Nàng ăn ngon ăn mặc hảo càng không vui vẻ. Từng ngày khó chịu. 60 xuất đầu sinh chàng người bệnh liền không có. chết quế là gần nhất mấy năm nay mới chịu nàng quản. Chịu ảnh hưởng không đăng khoa tới đại. Phía trước làm đương nương buộc đọc sách. Đương nương đi rồi lúc sau hắn cùng cha thương lượng nói không nghĩ lại đọc. Nghĩ đương cha số tuổi dần dần lớn, hắn hai cái ca ca một cái ở trong kinh, một cái khác tuy rằng ở trước mặt lại là cái mọi việc không hỏi chỉ biết đoan chén ăn cơm phóng chén đọc sách. Hắn tự hỏi đầu óc tuy rằng không tính bổn cũng không có khoa cử làm quan năng lực, liền tưởng nhân lúc còn sớm đánh đổ giúp đương cha quản trong nhà đồng ruộng. Đem nhật tử lo liệu lên, lại xem có thể hay không dần dần chữa trị cùng đại bá cùng tam thúc ra quan hệ. Đến nỗi nói con mẹ nó di nguyện. Xem hậu đại bên trong có hay không thiên phu tốt, có có thể đọc lại xem tình huống bồi dưỡng, mặt sau nếu ai cao trung thanh minh tế bái khi lại đi cùng hắn nương nói một tiếng. Lý thị đi thời điểm, vệ ngạn vệ huyên đã là trong chiều lương đóng, đến nỗi nói vệ thành, hắn so thất hoàng từ trong trí nhớ sớm hơn rời khỏi triều đình. Trở về lúc sau trước bồi phu nhân qua nửa năm thoải mái nhật từ, lại không chịu ngồi yên, liền ở trong phủ làm cái vỡ lòng ban. Giáo trong nhà vãn bối đọc sách biết chữ Cũng giáo những người này sinh đạo lý Còn cấp giảng trước khi lão chuyện xưa Hắn mỗi ngày giáo nửa buổi sáng Buổi chiều cùng phu nhân ở trong vườn đi dạo Phơi phơi nắng Có khi còn sẽ ứng triệu tiến công đi bồi hoàng thượng nói chuyện Hồi ước vãng tích Sinh hoạt cũng tương đương phong phú Lại muốn nói đến càn nguyên hoàng đế Đời trước thọ nguyên liền không dài Chủ yếu là đương hoàng đế quá mức làm lụng vất vả Người một lao tâm liền dễ dàng giảm thọ, đời này sống đến năm 60 tuổi hắn thân thể lại không hảo, làm vệ thành cùng thái y khuyên trước tiên lui xuống dưới. Đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đầu óc thanh tỉnh rất nhiều người cũng so đời trước thành thục nhìn còn rất đáng tin cậy hưng thịnh. Một bên điều dưỡng thân thể, một bên quá khởi về hưu lão cán bộ sinh hoạt, tác giả có lời muốn nói, hoàn toàn kết thúc. Năm nay Tết âm lịch không nghĩ gõ chữ Nghỉ ngơi hai thứ ba giữa tháng tuần thấy bá, trước tiên chúc đại gia tân xuân đại cát, lại đầy một chút sự thu, chia tay sau tiền nhiệm tất cả đều lạnh, nông ra ác phụ, tích bồn hữu thu hồi tới sao sao kỳ.